Chương 561, Phượng Hoàng Hậu Duệ Thanh Phượng. Thiên vũ vực làm chân linh đại lục đệ nhất đại lãnh thổ, kia diện tích chỉ so với tứ đại lãnh thổ đáng ít hơn. So sánh với một mình bất kỳ một cái nào lãnh thổ cũng phải lớn hơn thượng rất nhiều gấp. Thiên vũ vực địa linh nhân kiệt, một số ngoại giới hiếm thấy linh thảo linh dược cũng có thể ở thiên vũ vực nhìn thấy. Nghe nói bất tử thụ ngay khi thiên vũ vực, đáng tiếc không ai biết không chết cây ở nơi đâu. Chống dông hoàng huyền hậu cũng không biết, dù sao không biết địa phương hay là nhiều làm. Nghe huyền hậu nói làm cho mình đi thiên vũ vực sông sáo, Diệp Trần gật đầu. Thiên vũ vực là thiên tài thánh địa, không có lý do không đi, bằng bản thân thực lực bây giờ, chưa chắc sông không ra cái gì danh đường. Thiên vũ vực tình thế phức tạp, đi vào trong đó sau này, tới trước Phượng Minh Sơn tới một chuyến. Huyền hậu nhìn ra Diệp Trần trước mắt không muốn đi, bỏ lại một câu nói sau khi, tay phải phất một cái, đi vào không gian lực cấu tạo hư hào trong cửa lớn, bá một tiếng, vô ảnh vô tung biến mất. đợi huyền Hậu rời đi Mộ dung chỉ thủy thở dài nói, vô ảnh độc là ta nhân ma gia tộc nghiên cứu ra tới kỳ độc, không nghĩ tới có một ngày có dùng ở ta thê tử trên người. Diệp Trần ăn uổi, bá phụ nếu như cùng tin lời của ta, giải dược chuyện tình để ta làm giải quyết, 3 năm thời gian, cũng đủ dài quá. Vậy thì nhờ cậy, luyện chế vô ảnh độc giải dược tài phán rất nhiều, mộ dung chỉ thủy chỉ có thể hy vọng Diệp Trần vận khí vẫn tốt. Chuyện này đã xong, chúng ta trở về Nam Chắc vực sao. Diệp Trần đã động đi thiên vũ vực ý niệm trong đầu chuẩn bị trở về đi cáo từ xuống. Tự nhiên, Mộ Dung Chỉ thủy gật đầu. Hoàng Long Điện điện chủ Trương Chính Quang đã sớm rời đi, Diệp Trần đoàn người cùng Vương Thạch Nam khôi cáo tử, thừa lúc thượng xích nhãn hung điểu, lên đường trở về Nam Chân vực. Không thể không nói, xích nhãn hung điểu tốc độ thật là chậm một điểm, lộ trình chỉ có mấy trăm vạn dặm lời nói, còn có thể dùng dùng, vượt qua mấy trăm vạn giảm, sở hoa thời gian vô cùng dài dằng dặc, bất đắc dĩ Diệp Trần đem hai cái phi hành khôi lỗi lấy đi ra. Phi hành khôi lỗi tốc độ nhìn như chỉ có xích nhãn hung điểu gấp đôi nhiều, giảm đi thời gian nhưng có gấp hay nhiều, vô nó phi hành khôi lỗi căn bản không cần nghỉ ngơi bất kể ngày đêm bay có thể nào không nhanh. Hơn 20 ngày sau khi, đoàn người trở lại mộ dung gia tộc. Chờ ta tiến vào linh hải cảnh, sẽ đi thiên vũ vực tìm ngươi. Mộ dung khuyên thành biết, nàng cùng Diệp Trần chênh lệnh quá lớn, chỉ có tiến vào linh hải cảnh, mới có thể gần hơn chênh lệnh nếu không đi cũng là trói buộc, bất qua ưu thế của nàng cũng không nhỏ. Chủ loại luyện hóa một phần ma mạo lực tinh hoa cảnh giới ít nhất có thể tăng lên tới linh hải cảnh lúc đầu điên phong, linh hải cảnh trung kỳ cũng không phải là không thể được, phải biết rằng ma mạo lực tinh hoa là yêu ma bên trong cơ thể ma mạo lực tinh hoa, mỗi một mảy may cũng ẩn chứa lại. Lượng ma mạo lực bản nguyên, được ích lợi vô cùng. Không vội nhiều củng cố một cái tu vi tốt nhất. Diệp Trần sao lại không biết mộ dung Khuynh Thành ưu thế, đối phương một khi bước vào linh hải cảnh, ít nhất là chân nhân cấp đại năng tầng thứ ưu thế rất lớn. Nhưng thiên vũ vực không phải là địa phương khác là thiên tài thánh địa, hội tụ cả đại lục đứng đầu thiên tài. Dạ, mộ rung khuynh thành mí môi, nàng cùng Diệp Trần quan hệ mặc dù còn không đạt tới thân mật vô gian trình độ, nhưng cũng không xa, chỉ kém nhiều hơn trung độ. Này phi hành khôi lỗi giao cho ngươi, sau này không thể thiếu nó. Cổ tay vừa lộn, báo hình dạng phi hành khôi lỗi di động hiện ra, trôi lơ lửng ở giữa hai người giữa không trung, Diệp Trần bật cười lớn, nhìn thẳng đối phương, không che giấu chút nào tình cảm của mình. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, mộ rung khuynh thành ánh mắt sáng rỡ xăm hàm xúc đích tình ý. Trở về thiên phong quốc trên đường, Diệp Trần lấy ra Long Châu. Thì ra là Long Châu lực lượng có tự động bổ sung, không biết đến lúc nào có thể bổ mãn. Khoảng cách lần đầu tiên thi triển Hoàng Long Phong cấm Đại Pháp đã qua hơn một tháng, nay trong vòng hơn một tháng, Long Châu dần dần khôi phục sát thái, không hề nữa ảm nhiên thất sát. Hoàng Long Phong cấm Đại Pháp vào tay đơn giản, tinh thông cực kỳ khó khăn, đối phó phách nhưng thật ra là linh hồn của ta lực cũng đủ mạnh nguyên nhân. Trương chính quang linh hồn lực thật xa không kịp Diệp Trần, lại có thể để Diêu Nhất Phong không hề có lực hoàn thủ, mà Diệp Trần linh hồn lực là trương chính quang 4 năm gấp, đóng cửa phách quyền tông thời điểm, vẫn làm cho đối phương lưu lại một mảy may chân nguyên. Đây chính là trinh lệch, hơn nữa rất lớn. Siêu. Phi hành khôi lỗi biến mất ở chân trời. Phía trước vô cùng vô tận núi non từ từ lớn hơn, ngồi xếp bằng ở phi hành khôi lỗi bên trên. Diệp Trần thấy được huyền tông hạ 36 ngọn núi một trong hỏa vân phong. Lần này tới thiên vũ vực, chỉ sợ sẽ là rất lớn lên một thời gian ngắn. Lần trước tới vội vàng, Diệp Trần không có thật tốt quan sát Phượng Minh Sơn, lần này tới mới phát hiện, Phượng Minh Sơn Sơn Mạch trùng Sen lẫn nhàn nhạt man hoang khí, này man hoang khi đại biểu Phượng Minh Sơn Sơn Mạch lịch sử hết sức đã lâu, có thể ngược dòng đến thượng cổ thời đại. Thu. Thanh lệ to rõ điều gây tiếng văng lên, Diệp Trần thần sắc hơi động một chút, cảm giác máu tốc độ chảy nhanh hơn này điểu. Diệp Trần chăm chú nhìn lại, có thể thấy hỏa vân phong mặt bên trên bầu trời, có một chỉ màu xanh chim to ở bay lượng, chim to cánh trường 7-8 thước, trên đầu đẩy lấy một đám giống như vương miện loại vu mau, vì sau khi cũng có ba cái cùng người khác bất đồng ba màu vu mau, rất có điều trung chi vương khí thế. Phượng hoàng hậu Duệ thanh phượng. Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, hắn thật sự không nghĩ tới, sẽ ở phượng Minh sơn sơn mạch nhìn thấy thanh phượng, thanh phượng không phải là bình thường yêu thú, nói tư trước Còn muốn vượt qua thủy viên nhất tộc tôn Tiểu Kim, là thượng phẩm đứng đầu nhất tư chất con tin. Cung cựu đầu xa tương đẳng, nói cách khác, một khi trưởng thành, ít nhất là cấp 10 đứng đầu yêu thú, trở thành yêu vương khả năng hết sức đại. Hơn nữa, yêu thú tư chất con tin càng cao, chiến lực càng mạnh, bằng thanh phượng tư chất con tin, đủ để quét ngang bất kỳ đồng cấp khác yêu thú, bao gồm tôn. Tiểu Kim. Đây là một đầu tại thượng cổ thời đại đều có hiển hoách duy danh yêu thú. 3. Thanh phượng đôi cánh phiến. Hướng phía Diệp Trần đánh tới, màu thượng đốt màu đốt ngọn lửa màu xanh. Diệp Trần biến sắc, này Thanh Phượng cấp bậc cao gần cấp 9, không biết hướng hắn bên này lướt tới có mục đích gì. Người là Diệp Trần. Gần tới mấy chục thước, Thanh Phượng đột nhiên ngừng thế đi, miệng phun tiếng người, là nữ nhân thanh âm. Chính là, Diệp Trần có chút cổ quái, miệng phun tiếng người yêu thú không thể không gặp qua, thủy viên nhất tộc chính là, nhưng thủy viên nhất tộc sắp xỉ loài người, có thể nói không ly kỳ. Ta là tông chủ đại đệ tử đ Nhiều hơn chỉ giáo." Thanh Vượng nói. "Nguyên lai like là yến sư tỷ." Diệp Trần hai tay ôm quyền. "Ha ha, đi theo ta. Sư phụ đang đợi ngươi." Cái đuôi ngăn, Tiễn Vượng Phượng xoay người, vỗ hai cánh, tốc độ nhanh như cực quang. Tốc độ thật nhanh. Diệp Trần đem tốc độ tăng lên tới chín thành, mới miễn cưỡng đuổi theo đối phương, nhìn đối phương dễ dàng bộ dạng, đoán chừng mới phát huy ra một nửa tốc độ. Tiễn Vượng Phượng có lòng phải thử một chút Diệp Trần tốc độ, màu xanh hai cánh khẽ run lên. Tốc độ lần nữa di tăng, nhanh đến ngay cả thật thể cũng không có. Kiếm quang phi hành thuật. Diệp Trần cắn răng, bên ngoài cơ thể bắn ra ra bén nhọn kiếm quang. Kiếm quang trật lóe, mang theo thân thể của hắn nhanh mạnh mẽ lướt đi đi, đuổi ở hiến phượng phượng phía sau. Tốc độ không sai, miễn cưỡng theo kịp ta một nửa. Hiến phượng phượng khẩu ra kinh ngôn Cái gì? Diệp Trần thất kinh, giờ phút này hắn ngay cả kiếm quang phi hành thuật cũng thi trở ra. Tốc độ không có ở đây 20 gấp vận tốc gâm thanh trở xuống lại chỉ có đối phương một nửa tốc độ, vẫn miễn cưỡng. Tiên Vương Phượng, Phượng cười nói, không cần kinh ngạc, ở Thiên Vũ vực thanh niên trong đồng lửa, nói thực lực ta có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng nói đến tốc độ, ta nói thứ hai, không ai dám nhận thức đệ nhất, ngươi chẳng qua là linh hải cảnh lúc đầu điên phong tu vi, thì có tông sư cấp tốc độ, đã rất lợi hại. Xem ra cho hết thiện một cái kiếm quang phi hành thuật. Chỉ sợ đối phương nói như thế, Diệp Trần cũng có chút càng khái, tốc độ so với hắn nhanh gấp đôi, đây là cái gì khái niệm? Tương đương với trời xanh đứng ở thế bất bại, sinh tử cảnh vương giả phía dưới, đoán chừng không ai có thể đuổi theo Yến Vương vượng, Về phần kiếm quang phi hành thuật ở bản thân xem ra có chút quá hạn, tinh cực cảnh tầng thứ, kiếm quang phi hành thuật tốc độ thẳng đuổi theo tốc độ công kích, nhưng đã đến linh hải cảnh, kiếm quang phi hành thuật khoảng cách tốc độ công. Tích sai rất xa, dù sao ban đầu sáng tạo kiếm quang phi hành thuật, bản thân chẳng qua là tinh cực cảnh tu vi, chỉ chốc lát sau công phu, Diệp Trần theo Yến Vương Phượng, Phượng đi tới huyền diệu ngọn núi. Các ngươi đã tới? Huyền hậu thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một cổ lực kéo lượng bao phủ ở hắn và Yến Phượng Phượng, khiến cho bọn họ trực tiếp xuất hiện ở huyền Diệu trên đỉnh trống không huyền phủ trên ngọn núi. Yến Tiền Bối Sư Phụ Huyền hậu gật đầu, nhìn về phía Diệp Trần nói, ngươi mặc dù không phải là đệ tử ta, nhưng ta cùng lão Long Vương cũng đem ngươi trở thành đệ tử đối đãi không cần quá mức câu thúc. Thưa Thái Yến Tiền Bối coi trọng Phượng Phượng, Diệp Trần mới tới thiên vũ vực, một số quy củ không rõ lắm, ngươi dẫn hắn đi thiên Vũ ng Ở nơi đó lưu lại tên họ. Dạ. Yến Vương phượng, phượng gật đầu, màu lửa xanh lưu chuyển. Thiên Vũ Các. Diệp Chân đúng là không rõ lắm Thiên Vũ vực quy củ, Chiến Vương cả tin tức quá mức khổng lồ, cho nên hắn chẳng qua là có một phần chiến vương trí nhớ mà thôi. Khắc, lần này ta Huyền Tông thượng có mấy tên đệ tử muốn đi Thiên Vũ Các dấu vết tên họ, cũng giao cho người dẫn dắt. Huyền hậu đối với Yến Vương phượng, phượng hết sức coi trọng, nói về, Yến Vương phượng, phượng có thể được cho nàng nửa nữ nhi, nàng năm xưa đi tới Phượng Minh Sơn sân nhã cũng không có đem tông môn định ở chỗ này, cho đến khi ở Vượng mình Sơn sơn mạch sâu trong lòng đất tìm được một quả Thanh Phượng đảng, lợi dụng bí pháp hấp trứng Thanh Phượng đảng, mới có hiến vượng vượng. Sư phụ, của ta hóa hình đan nhanh dùng xong. Yến Vượng Vượng chơ mắt nhìn Huyền Hầu. Huyền Hầu cười một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc ném cho nàng, tỉnh một chút dùng, này hóa hình đan luyện chế không dễ dàng. Đa tạ sư phụ. Yến Vượng Vượng đặt vây đôi ba, há mồm hàm bình ngọc, nắp bình mở ra, Một quả tròn xoe đan dược rơi vào trong miệng, nuốt đi xuống. Ông. Thanh quang như mặt trời, chán phóng dựng lên. Đợi thanh quang tàn đi, tại chỗ ở chỗ nào còn nữa thanh phượng thân ảnh, chỉ có một người mặc áo xanh tuổi thanh xuân cô gái, nàng dáng điệu uyển chuyển, ngũ quan tinh xảo, hai đầu lông mày có bức người cao quý khí chất, cái trán trung ương còn lại là một đoàn màu đồ văn, có màu xanh ngọn lửa đốt vào đốt. Diệp sư đệ, lần đầu gặp mặt. Hóa thành nhân hình Yến vương vương mặt lộ vẻ mỉm cười. Yến sư tỷ, Lần đầu gặp mặt. Diệp Trần cười cười, hình người trạng thái, hai người chính xác là lần đầu gặp mặt. Tốt lắm, các ngươi đi xuống trước, ngày mai có thể xuất phát. Huyền Hậu nói. Chương 562, Thiên Vũ Các. Mặt trời mới mọc. Đã đến giờ ngày thứ hai sáng sớm. Huyền Diệu phong phía tây một ngọn cao chốt vót trên đỉnh núi, ba tên Huyền Tông đệ tử đứng ở đó trong, khi hắn cửa bên cạnh còn có một chỉ Huyền Tông độc hữu chính là Thiết Vũ Huyền Dung. Này ba tên Huyền Tông đệ tử có hai người là Diệp Trần qua. Theo thứ tự là Huyền Tông đại đệ tử Hiến Phượng Vương, tam đệ tử Diệu Âm, tên còn lại cũng là một gã mặt trắng như ngọc nam đệ tử, nhìn qua bất quá hai 12, 13 tuổi, là trong ba người số tuổi nhỏ nhất một cái, về phần chân thực số tuổi sẽ được hơi bị. Đại sư tỷ, này dịp Trần cái gì lai lịch? Sư phụ cư nhiên như thử chú ý hắn, muốn ngươi tự mình dẫn dắt hắn đi trước Thiên Vũ Các. Mặt trắng như ngọc nam đệ tử tên là Lăng Thiên Hạo, là Huyền Tông tứ đệ tử, chân thực số tuổi nhưng thật ra có 27 tuổi, dĩ nhiên Có thể ở 27 tuổi tu luyện tới linh hải cảnh lúc đầu điên phong, phần này thiên phu ở thiên vũ vực cũng không thể coi thường, nếu là ở tứ đại lãnh thổ đàn, tối thiểu là hùng bá trẻ tuổi thậm chí thanh niên đồng lứa nhân vật đứng đầu, cho dù ở Huyền tông cũng là số một số hai thiên tài. Tiễn Vương Phượng, Phượng cười nói, Lăng sư đệ, ngươi có thể không nên xem thường hắn, hắn là Nam Phương vực quần gần đây quật khởi tuổi trẻ vương giả, lực áp đồng đại. Nam Phương vực quần trẻ tuổi vương giả, này dường như không có gì lớn a. Không phải là lăng thiên hạo xem thường Diệp Trần, ở trong mắt của hắn, nam Vương vực quần trẻ tuổi vương giả đúng là không có gì có thể đáng giá tự hào địa phương, nhất là ở thiên vũ vực. Hắn ở 24 tuổi tiến vào linh hải cảnh. Nhưng là Yến phượng phượng kế tiếp một câu nói, để lăng thiên hạo đột nhiên biến sắc, ai cũng biết, huyền tông tông chủ, cũng tiểu là sư phụ của bọn họ huyền hậu là 25 tuổi tiến vào linh hải cảnh, cái này ghi chép là ngàn năm qua đệ nhất, mấy chục năm qua không người nào có thể phá. Cho dù là thiên vũ vực kia hai vị được xưng có thể ngang nhau sư phụ yêu nghiệt thiên tài, cũng bất quá là 25 tuổi bước vào linh hải cảnh mà thôi, cũng không có đánh vỡ sư phụ ghi chép, hắn thật. Sự không nghĩ tới, cũng căn bản không có nghĩ tới, nam Vương vực quẩn sẽ xuất hiện một vị đang tu luyện thiên phu thượng vượt qua sư phụ thiên tài, này tới một mức độ nào đó mà nói đánh vỡ trong lòng hắn tín ngưỡng. Không thể nào. Lăng thiên hạo phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt tin tưởng. Yến vượng vượng hít sâu một hơi. Sư phụ nói cho ta biết tin tức kìa, ta cũng không tin, nhưng sư phụ nhắc ngôn cửu đỉnh sao lại nói dối. Nghe Yến Phượng Phượng nói là sư phụ nói, Lăng Thiên Hảo vẫn bị vây khiếp sợ cùng không tin chung. Tập lâu, hắn chẩm rãi thở ra một hơi tức, tu luyện thiên phú rất cao, có lẽ chỉ là tu luyện thiên phú rất cao. Không cần thiết Nga. Yến Phượng Phượng nhìn về phía bay sẻ tới một cái chấm đen, tốc độ của hắn đã đạt đến tông sư cấp. Người, điểm nhanh chóng lớn hơn, là người mặc áo lam hông đeo trường kiếm Diệp Trần. Ba vị đợi lâu, ôm quyền diệp trần đế ở trên đỉnh núi. Chúng ta cũng mới vừa tới một lát giới thiệu cho ngươi hạ xuống. Đây là ta tam sư mội diệu âm, đây là ta tứ sư đệ Lăng Thiên Hảo. Tiến Phượng Phượng giới thiệu nói. Diệu âm sư tỷ ta đã biết, Lăng Thiên Hạo sư huynh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba người tuổi cùng so với hắn đại, gọi hắn cửa một thanh sư tỷ sư huynh cũng không mất thể diện. Ta cũng là lần đầu tiên cùng diệp sư đệ gặp mặt, sau này cô nhiều chỉ giáo. Ở biết Diệp Trần tu luyện Thiên Phú còn muốn vượt qua sư phụ sau khi, Lăng Thiên Hảo đã không có khinh thị vẻ, bất kể nói như thế nào tu luyện Thiên Phú cũng là Thiên Phú một loại, là đi thông càng cao tầng thứ trực tiếp nhất đường nhỏ, tu luyện Thiên Phú không được cái khác Thiên Phú càng lợi hại cũng không có dùng. Đi thôi. Diệu Âm thần thái bình thản, cũng là so sánh với Yến Vương phượng, phượng hơn giống như đại sư tỷ. Phía chân trời bên trên, Thiên Vũ Huyền Ưng chở bốn người nhanh như điện chớp, tốc độ vượt xa gấp 10 lần vận tốc âm thanh, gần như 15 gấp vận tốc âm thanh. Thiết Vũ Huyền Ưng là cấp 9 yêu thú, bằng tốc độ tăng trưởng, toàn lực phi hành lời nói, có thể đạt tới 18 gấp vận tốc âm thanh, thẳng đuổi theo tông sư cấp nhân vật. Dĩ nhiên, Trường Kỳ lên đường cùng ngắn hạn lên đường minh lộ ra bất đồng, không thể một vị theo đuổi tốc độ, mệt muốn chết rồi Thiết Vũ Huyền Ưng, ngược lại muốn làm trễ nải thời gian. Dù sao Thiết Vũ Huyền Ưng không phải là phi hành khôi lỗi, chung quy là huyết nục chi thân thể, bằng Trường Kỳ người đi đường hiệu suất đến xem, Thiết Vũ Huyền Ưng cũng chỉ có cùng diệp Trần hành khôi lỗi không sai biệt lắm. Một cái tốc độ nhanh, một cái không cần nghỉ ngơi, mỗi người mỗi vẻ. Thiên vũ các ở thiên vũ vực phía Nam, tố có Nam thiên môn xưng hào, tục truyền. Thiên vũ các cùng đa bảo thánh thắp cũng có một số quan hệ, số tuổi 40 tuổi trở lên không thể vào. Tu vi không có đạt tới linh hải cảnh đồng dạng không cách nào vào. Ở thiên vũ các trung ương, có một mặt thần kỳ lưu danh bức tưởng, phía có thể lưu lại một tên, từng cái tên cũng có thể tồn tại lưu 10 năm. Thiết vũ huyền lưng lưng. Yến Phượng Phượng làm Diệp Trần giải thích về thiên vũ các tiêu quỷ. Nhất định phải đi thiên vũ các lưu danh sao? Diệp Trần hỏi. Yến Phượng Phượng cười cười, người có chưa từng nghe qua một câu nói, không vào nam thiên môn, bằng chưa từng tới thiên vũ vực, thiên vũ vực có thể được gọi là thiên tài thanh địa, thiên vũ các là một đại quan khóa. Nghe vậy, Diệp Trần cổ quái cười một tiếng, nói như vậy, chỉ có tu vi đạt tới linh hải cảnh thanh niên đồng lứa mới tính ra quá xâm võ lãnh thổ, không có đạt tới linh hải cảnh, chẳng khác gì là đến không Khi đông ma tạ chi thu có thể ở thiên vũ vực hôn ra điểm danh khí, đoán chừng là ở trẻ tuổi trung. Diệp Trần suy đoán không sai, đông ma tạ chi thu đúng là chỉ ở thiên vũ vực trẻ tuổi trung hôn ra điểm danh khí, phạm vi mở rộng đến cả thanh niên đồng lứa, nhất thời không đáng giá nói chuyện. Ở lưu danh bức tưởng thượng lưu lại tên nên cực kỳ khó khăn sao? Dĩ nhiên khó khăn, lưu danh bức tường mặc dù không tính là thành tiểu bảng xếp hạng, nhưng tham chiếu giá trị hết sức cao, hàng quát trong vòng 10 năm Tài Rất nhiều ở riêng của mình lãnh thổ cho tới lãnh thổ đàn tiếng tâm lừng lây thiên tài, ngay cả bài vào 1.000 tên tư cách cũng không có. Dưng một chút, Yến Phượng Phượng nhìn thoáng qua diệu âm cùng lăng thiên hạo, mở miệng nói, cho nên rất nhiều thiên tài giống như muốn củng cố một cái thực lực, cho đến khi không cách nào tiếp tục tăng lên thời điểm, mới đi thiên vũ các lưu danh, tỉnh lần đầu tiên đi qua khó xử. Diệp Trấn Ngâm lại cũng là, mới vào linh hải cảnh là này cấp độ thực lực thấp nhất thời điểm, đem tu vi tăng lên tới lúc đầu điên phong là trọng yếu nhất Mà đạt tới linh hải cảnh, nộ tính co tăng nhiều, tăng lên một cái áo nghĩa võ học hỏa hầu đồng dạng hết sức trọng yếu. Lúc này, Lăng Thiên Hạo mở miệng nói, lưu danh bức tường là bình phán người tư chất địa phương, có thể xếp vào 1.000 tên đã rất không dễ dàng, có thể xếp đến trước trăm tên còn lại là khó càng thêm khó. Một khi đứng vào đi, cả thiên vũ vực cũng sẽ biết tên của người. Về phần trước 10 tên, kia là yêu nghiệt cấp bậc chính là thiên tài, bằng diệp sư đệ tư chất có tin, trước trăm tên nên không thành vấn đề Nhưng thật ra Lăng Thiên Hạo đối với Diệp Trần Tư chất con tin hay là có điều hoài nghi, tu luyện thiên phú cao là rất trọng yếu, nhưng phương đi hệ khắc đồng dạng rất trọng yếu, Chân Linh Đại Lục trong lịch sử không phải là không có quá tu luyện thiên phú kinh tài kinh diễm, phương đi hệ khắc hết sức bình thường tu luyện thiên tài. Diệp Trần cười cười, không nói gì. Khoảng cách thiên vũ các còn nữa rất đường xa trình, trên đường, bốn người câu được câu không trò chuyện, Diệp Trần từ Lăng Thiên Hạo trong miệng biết được, Huyền Tông có hai gã đệ tử bài vào lưu danh bức tường trước 1000 tên. Theo thứ tự là Huyền tông đại đệ tử Yến Vô Vương, Huyền tông nhị đệ tử Phó Ân Hồng, Yến Vương Phượng, Phượng xếp hạng tương đối cao, cao không hợp thói thường, là vị thứ 5, Phó Ân Hồng liền phải kém không ít, xếp hạng thứ 57. Dĩ nhiên, đây là đối với Yến. Phượng Phượng mà nói kém không ít, có thể bắt được cả chân linh đại lục, cái bài danh này không thể nghi ngờ rất cao, dù sao tên có thể tồn tại ở lại lưu danh bức tưởng thượng 10 năm, 9 năm trước thiên tài tên cũng ở phía trên biểu hiện. Thiết Vũ Huyền Lăng không hổ là bằng tốc độ tăng trưởng cấp 9 yêu thú. 7 ngày sau, một nhóm 4 người dám từ Thiên Vũ vực phương Tây đi tới Thiên Vũ vực phía Nam, kéo dài qua hơn 600 vạn giảm. Ngày thứ 7 lúc xế chiều, một ngọn đứng vươn vòm trời ngọn núi từ từ xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt, đây là một tòa giống như lợi kiếm loại ngọn núi, đỉnh núi tựa hồ bị người một kiếm lột bỏ, dẫn đến hết sức săn bằng, ở ngọn núi trên đỉnh, đứng sừng sững một ngọn to lớn kiến trúc, đại môn kia thượng viết ba cái hùng bá thiên hạ chữ to. Thiên Vũ Các. Thiên Vũ Các đến rồi, người rất nhiều vẫn có mấy người người quen. Yến Phượng Phượng mục lực rất mạnh, cách hơn 10 giám xa, cũng có thể đem nơi đó bóng người nhìn rõ ràng, ngay cả chán tướng mạo cũng có thể phân biệt ra được. Thấy Thiên Vũ cát, Lăng Thiên Hạ hô hấp so sánh với bình thường hơi có vẻ ồ ồ, rất hiển nhiên, tâm tình của hắn hết sức không bình tĩnh. Trên đường thần thái bình thản diệu âm cũng không có thể ngoại lệ, con người chỗ sâu tách ra nhẹ nhẹ ý chí chiến đấu. Chỉ có Yến Phượng Phượng cùng Diệp Trần nét mặt không có gì quá lớn ba động, người trước đã tới một lần Thiên Vũ Các Lần này là mang ba người tới đây lưu danh, cùng nàng không quan hệ hệ, người sau bị Thiên Vũ Các khí thế hấp dẫn ở, ở Diệp Trần trong mắt, ngọn núi ngay tiếp theo Thiên Vũ Các giống như một thanh xuyên thủng thiên điểu thần kiếm, cổ khí thế kia cánh như kiếm, khí giống như xuyên thủng trời cao, đáng sợ trí cực. Bá, Thiết Vũ Huyền Dung chui hạ tầng mây, nhanh chóng tới gần Thiên Vũ Các. Thiết Vũ Huyền Dung là Huyền Tông người. Phải là Phượng Tông Yến Phượng Phượng dẫn dắt sư đệ của hắn sư mội tới Thiên Vũ Các lưu danh tới. Dưới chân núi có người nhận ra thiết Vũ Huyền ưng cùng mang Vượng Phượng. Không có trực tiếp bay về phía đỉnh núi Thiên Vũ Các, Yến Vượng Phượng chỉ huy thiết Vũ Huyền ưng rơi vào chân núi một khối đất bằng phẳng thượng. Yến Vượng Phượng, đã lâu không gặp. Một gác khí thế vai nghiêm đầu trọc thanh niên mang theo sư đệ sư muội đi tới. Yến Phượng Phượng cười nói, "Hải Vô Nhai, dẫn ngươi sư đệ sư muội tới đây lưu danh, cũng không phải là." Tên là Hải Vô Nhai đầu trọc thanh niên liếc mắt một cái diệp chân ba người, "Ngươi Huyền Tông đã có hai người ở Lưu Danh bực tưởng thượng Lưu Danh." không nghĩ tới lần này thoáng cái tăng thêm ba cái. Ha ha, sư đệ sư mội tranh khí. Yến Phượng Phượng Thủy chung vẫn duy trì nụ cười, mặt mày con con. Ta đây đi trước một bước, người này cũng thật nhiều. Hải Vô Nhai mang theo mấy người rời đi. Người này chính là Hải Vô Nhai. Lăng Thiên Hạo nhìn chầm chầm Hải Vô Nhai bóng lưng. Yến Phượng Phượng nói, dạ, thực lực của hắn rất mạnh, không giới ta, lưu danh bức tưởng xếp hạng thứ 10 tên, được, có thể các người đối với lưu danh bức tưởng tình huống vẫn không hiểu rõ lắm. Đây là một khối thần kỳ bức tường, đợi lát nữa trắc nghiệm thời điểm, các ngươi chỉ cần đem riêng của mình linh hồn lực xâm nhập trong đó, sẽ gặp ở bức tường bên trong tinh thần trong thế giới tạo thành một cái độc lập đoán tinh thần suy nghĩ thể, tinh thần tư niệm thể có các ngươi ba thành thực lực, mà đối thủ của các ngươi là có thêm ngang nhau thực lực giả thuyết tinh thần tư niệm thể, đánh bại một cái giả thuyết tinh thần tư niệm thể, sẽ gặp tiến vào tiếp theo quan, tiếp theo quan giả thuyết tinh thần tư niệm nhận thức gia tăng gấp đôi, dùng cái này loại suy nhớ kỹ không cần cậy mạnh Tinh thần tư niệm thể bị thương, có cho các ngươi vô ý thức cho là mình bị thương, liên lụy bản thể. Tinh thần tư niệm thể bị thương càng nặng bản thể bị liên lụy càng lớn, trong lịch sử từng có bản thể. Vẫn lạc tình huống. chương 563, Lưu danh bức tưởng. Tinh thần tư niệm thể. Diệp Trần chân mày vừa động, chiến vương đánh vào hắn trong đầu tin tức phần lớn cùng tu luyện có liên quan, cho nên Diệp Trần biết cái gì là tinh thần tư niệm thể. Tinh thần tư niệm thể cụ thể điểm tới nói là từ khác có linh hồn tánh mạng cơ thể mẹ trùng phân liệt đi ra, không cụ bị chính ta ý thức tương tự phân thân tồn tại, nó cùng ý chí chiếu hình có chút tương tự, nhưng ở phức tạp trình độ thượng mà nói, cao hơn tại ý chí chiếu hình, có thể chịu tải lực lượng cũng muốn vượt xa ý chí chiếu hình. Dĩ nhiên, chiến vương cũng không có tu thành tinh thần tư niệm thể, cho nên hơn cụ thể, Diệp Trần cũng không biết, chẳng qua là có một người khái niệm. Chúng ta lên đi. Tiến Phượng Phượng trước tiên đến trên núi đi tới. Đi thông đỉnh núi Thiên Vũ các chính là một cái trường hơn vạn thước, chiều rộng trăm mét địa giai thề, bậc thang mỗi quá 1000 tầng, sẽ gặp có một người rộng rãi bậc thang, đi lên bậc thang một khắc kia, Diệp Chân Rốt cuộc biết vì sao không có ai trực tiếp bay lên rồi, cả ngọn núi lại bao phủ một tầng vô hình công chế, hư không căn bản không cách nào mượn lực, chỉ có thể từng bước từng bước đi trên con đường của mình đi tới. Túc, túc Hoa một khắc đồng hồ thời gian, bốn người mới từ chân núi đi tới đỉnh núi. Người tốt nhiều. Bước vào Thiên Vũ các đại môn, Ánh vào bốn người mi mắt chính là một ngọn rộng rãi to lớn quảng trường, giữa quảng trường, đứng sừng sững một pho tượng mười trượng, cao bức tường, bức tường tứ phương, quay chung quanh nước cờ trăm tên số tuổi không cao hơn 40 tuổi thanh niên nam nữ. Thiên vũ các một năm ở một lần môn, nhiều người rất bình thường. Tiến Vượng Phượng đã thấy nhưng không thể trách. Bức tường hết sức cao, bốn người một cái thấy được bức tường thượng chi trích tên. Độc Cô Tuyệt, Đệ Nhất, Đạm Thai Minh Nguyệt, Thứ Hai, Tiến Vượng Phượng, Thứ Năm, Quả Nhiên. Yến Phượng Phượng xếp hạng là thứ 5, 1.000 tên chung, có thể xếp đến thứ 5, phần này tư chất đủ để kinh thế hai tủ. Yến Phượng Phượng giải thích nói, xếp hạng đệ nhất thứ 2 đúng là thiên vũ vực 2 đại yêu nghiệt, bọn họ ở thanh niên trong đồng lứa có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là tư chất cao nhất. Các ngươi nhìn tên màu sắc, bạch sắc đại biểu tam quan trong vòng, màu lam đại biểu đánh tới thứ tư quan thứ 5 quan, màu đỏ đại biểu đánh tới thứ 6 quan thứ 7 quan, nếu là 7 quan cũng có thể đủ thông qua, màu sắc còn lại là tử sắc trước mắt mới thôi, chỉ có độc cô tuyệt cùng đặng thai. Minh Nguyệt thông qua bảy quan, tên làm tử xác. Nghe vậy, Diệp Trần cẩn thận lưu ý một chút bức tường, bức tường thượng, tử xác tên có hai người, màu đỏ tên 50 chừng, màu làm tên chiếm phần lớn, chừng hơn 800, bạch xác tên thoáng cái ít lên, mới có hơn 100, xếp hạng cuối cùng. Muốn ở lưu danh bức tường thượng dấu vết hạ tên, ít nhất phải đánh tới cửa thứ 3, ở cửa thứ 3 kiên trì thời gian càng dài, tỷ lệ thành công càng cao. Vừa nói Yến Phượng Phượng một bên cảm khái, nàng là Phượng Hoàng Hậu Duệ Thanh Phượng, tư chất vô song, theo lý thuyết, bài đến đệ nhất thứ hai không khó, nhưng là xếp hạng nàng phía trước bốn vị qua biến thái, nhất là độc cô tuyệt cùng đạm thai minh nguyệt, hai người này trực tiếp qua cửa, bảy quan toàn bộ quá, quả thực là không hủ chết người không cam lòng. Đại sư tỷ vượt qua kiểm tra rất khó sao. Lăng Thiên Hạ hỏi, Yến Phượng Phượng bật hơi nói, cửa thứ nhất là một cùng thực lực ngươi không sai biệt lắm giả thuyết tinh thần tư niệm thể, cửa thứ hai là hai người. Cửa thứ ba là bốn người, thứ tư quan là 8 người, mỗi quá một cửa ải lật gấp đôi, khó khăn cũng tăng vọt gấp đôi, ngươi thuyết khó không khó. Kia thứ 7 quan chẳng phải là 64 mươi Lăng thiên hạo hít một hơi lánh khí, chính là Diệu Âm cùng Diệp Trần Cũng thần sắc mặt ngưng trọng. Tiến Phượng Phượng trầm giọng nói, lưu danh bức tường khảo nghiệm chính là chiến đấu kỳ xảo, trong lòng tố chất, cùng với bị buộc đến cực hạn tiềm lực. Tu Vi cùng thực lực mặc dù có điểm tác dụng, nhưng bị áp xúc vô cùng nhỏ Dù sao bên trong giả thuyết tinh thần tư niệm thể thực lực cùng ngươi tương đối, thực lực của ngươi cao, thực lực của nó cũng cao. Không biết ta có thể xếp đến bao nhiêu tên. Lúc đến, Lăng Thiên Hạo lòng tin gấp trăm lần, bây giờ chỉ còn lại có áp lực cùng chiến ý. Diệp Trần nghe rõ Yến Phượng Phượng ý tứ, lưu danh bức tưởng khảo nghiệm chính là người tư chất, cùng tu vi cùng với thực lực không nhiều lắm quan hệ. Dĩ nhiên, như Yến Phượng Phượng theo như lời sau tác dụng mặc dù bị áp xúc rất nhiều, nhưng vẫn có chút tác dụng, tỉ như thực lực cao. Trong lòng cảm ngộ liền có hơn, đả pháp cũng hay thay đổi, biến tướng tăng lên tư trước Diệp Trần, ngươi cũng ở đây. Đang lúc này, có người là Diệp Trần tên. Diệp Trần quay đầu, thấy được lôi công chúa tĩnh ngạo huyên cùng thiên thư công tử Lý Tiêu Vân. Hai người này, cũng tiến vào linh hải cảnh, cùng hắn, đều là linh hải cảnh lúc đầu Điên Phong Tu Vi. Trên mặt lộ ra mỉm cười, Diệp Trần nói, thật đúng là đúng dịp. Lý Tiêu Vân nói, đúng dịp cũng là không khéo. Diệp Trần cười cười, Lý Tiêu Vân nói đúng Đúng dịp cũng là không khéo, hai người đột phá đến linh hải cảnh cũng không có người để hắn quá mức giật mình, dù sao bọn họ so với mình sớm một bước đạt tới tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong cảnh giới, tùy thời đều có đột phá khả năng, mà thiên vũ các một năm mở một lần môn, ở chỗ này đụng với không coi vào đâu đúng dịp chuyện. Sở Trung Thiên đi. Diệp Trần cùng sở Trung Thiên quan hệ bình thường, lúc đầu còn có chút mâu thuẫn, sau lại hòa hoãn rất nhiều, chỉ cho rằng cùng tầng thứ ở giữa cạnh tranh. huyên Lắc đầu nói Hắn người mang cương linh thể, đột phá khó khăn thật lớn, trước mắt vẫn bị vây tinh cực cảnh hậu kỳ điên phong cảnh giới. Như vậy là, diệp chân gật đầu, cương linh thể tu luyện ra tới là cương nguyên, cương nguyên thật sự nguyên mạnh mẽ gấp mấy lần, đột phá khó khăn thật lớn. Dĩ nhiên, một khi đột phá, này thực lực cũng có bạo tăng, ở tinh cực cảnh tầng thứ hắn có thể mạnh mẽ vô cùng, đến rồi linh hải cảnh, chỉ biết càng mạnh, có thể nói, sở trung thiên là trời xanh thật là tốt vợ, chỉ biết càng ngày càng mạnh. Đoán chừng đến rồi Linh Hải cảnh, Tĩnh lão huyên cùng Lý Tiêu Vân cũng không cách nào cùng hắn chống lại, trừ phi hai người có cái gì thiên đại gặp gỡ. Này Lưu Danh Bức tưởng, cũng là một chỗ chiến trường, không tiếng động chiến trường. Lý Tiêu Vân bỗng nhiên thở dài một hơi, kinh ngạc nhìn bức tượng thượng tên. Diệp Chân đối với mấy cái này người có tên chữ chưa quen thuộc, Lý Tiêu Vân hết sức quen thuộc, hắn ở phía trên thấy được Nam Phương vực quần thanh niên đồng lứa đính cấp cường giả tên, trong đó có mấy người là Vũ Đạo trà hội trước mấy giới người chủ trì. Nhưng xếp hạng rất hấp, túc túc bài đến 500 tên sau này, có thể xếp đến trước 100 tên mới có một vị. Lưu danh bức tường một lần có thể cho 10 người khảo sát, khảo sát thời gian không hạn dĩ nhiên, nói là vô hạn nhưng thật ra rất có hạn phía trước hao phí thời gian dài, đến rồi phía sau, tinh khí thần rõ ràng có theo không kịp, vô hình trung rút ngắn thời gian. Haha, ha, lần này ta rốt cục bài đến trước 1.000 tên. Một gã tướng mạo bình thường thanh niên thi kiểm tra xong tất sau khi... Ở lưu danh bức tưởng cuối cùng nơi thấy được tên của mình, trên mặt tràn đầy phân chấn vẻ. Mấy người chú ý lực bị hấp dẫn đi qua, dạ. Diệp chân nhứng mày, hắn thấy được hai người người quen, là ban đầu từng đại náo quá vũ đạo trà hội đông ma tạ chi thu cùng nhất đao Lăng lạc hàn, hai người này cũng khóa nhập linh hải cảnh tầng thứ. Vô ích ra một vị trí, nhất đao lang lạc hàn đi tới, bắt đầu tiến hành khảo sát. Một chiếc trà đi qua, lang lạc hàn mở mắt, cùng lúc đó. Lưu danh bức tưởng thượng 100 tên sau này tên dối rít rút lui một vị, Lăng Lạc Hàn tên xuất hiện ở thứ 99 vị. Không thể không nói, Lăng Lạc Hàn đích tư chất rất cao. Tính nạo nguyên từng thua ở Lăng Lạc Hàn trên tay, Lý Tiêu Vân mặc dù không phải là thua ở Lăng Lạc Hàn trên tay, nhưng là thừa nhận Vũ Đạo trà hội thượng, hắn không phải là Lăng Lạc Hàn đối thủ, về phần bây giờ, hắn không có tất thắng năm chắc, bất quá cũng không cho là mình phải thua. Hắn đi vào đao đạo lạc lối, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn sữa chữa, chỉ sợ rất khó. Ở Diệp Trần trong mắt, Lãng Lạc Hàn đích tư chất sẽ không trô thua kém Tạ Chi Thu quá nhiều, thậm chí có thể ngồi ngang hàng. Đáng tiếc vì theo đuổi Đao Pháp hiệu suất, đi vào Nhất Đao Tất Sát Thiên Đạo, Thiên Đạo như Tà Đạo, đúng là có thể nhanh chóng tăng tiến thực lực, nhưng lưu lại vấn đề cũng rất nhiều, hậu kỳ tiến bộ thông thả. Đông Ma Tạ Chi Thu bắt đầu khảo sát. Một gã gầy yếu thanh niên nói, Đông Ma Tạ Chi Thu ở Thiên Vũ vực trẻ tuổi có chút danh khí, tiến vào Linh Hải cảnh tầng thứ, đã có cùng phần lớn thanh niên đồng lứa đứng đầu thiên tài tranh phong thực lực. Không biết tư chất của hắn có thể xếp đến bao nhiêu tên, nên rất cao sao? Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Thai Minh Nguyệt phải đi năm tiến vào Linh Hải cảnh, bọn họ lúc ấy là trẻ tuổi khôi thủ, tiến vào Linh Hải cảnh tầng thứ, thực lực mặc dù không cách nào đạt tới thanh niên đồng lứa đệ nhất trình độ, nhưng tư chất không người nào có thể kẻ địch. Tư chất cùng thực lực là hai chuyện khác nhau, tư chất cao không có nghĩa là thực lực trước mắt cao, thực lực cao không có nghĩa là tư chất cao, người trước còn cần nhất định thời gian tăng cường thực lực, người sau có cũng đủ thời gian nhưng tư chất rõ ràng cho thấy thiếu sót, sẽ bị người trước dần dần đuổi theo. Giết! Hoàn toàn yên tĩnh trong thế giới, tạ chi thu ngay cả quá tăng quan, xong đến rồi thứ tư quan, thứ tư quan có 8 người giả thuyết tinh thần tư niệm thể, từng cái thực lực cũng cùng hắn không sai biệt lắm, cũng may này 8 người phối hợp không phải là hết sức ăn ý, trên thực tế nếu như ăn ý, vậy thì không có cách nào đánh, độc cô tuyệt cùng đạm thai minh nguyệt cũng không cách nào qua cửa. Thứ năm quan, tạ chi thu bị bị thương, Bức tường ngoài bản thể nhất thời muộn hành nhất thanh. Thứ sáu quan, Tạ Chi Thu trực tiếp bị miểu sát. Thật là lợi hại. Bản thể mở mắt, Tạ Chi Thu cảm giác bị điểm có lẽ có nội thương. Đây là vô ý thức tạo thành chính ta nội thương. Ngầm đầu nhìn bức tường xếp hạng, Tạ Chi Thu trên mặt lộ ra nụ cười. Tạ Chi Thu, thứ 22 Trước kia hắn mặc dù đang thiên vũ vực mỏng nổi danh thanh âm, nhưng đó là ở trẻ tuổi, vẫn bay lên không được thanh niên đồng lứa. Bây giờ thực lực của hắn cố nhiên không cách nào cùng những khắc thành danh đã lâu thanh niên đồng lứa chống lại, nhưng là nói tư trước hắn nhưng bài đến 10 năm tới thứ 22 tên, cái hạng này cực cao, chính hắn cũng hết sức hài lòng. Thí, lại có thể xếp đến thứ 22 tên. Kinh khủng, năm nay tham gia khảo sát nhân chung, tạ chi thu đích tư chất tối thiểu có thể xếp đến tiền tam. Trung quanh một số người hít một hơi lanh khí, xếp hạng càng đến gần trước, khó khăn càng lớn, đồng thời cũng nói minh vượt cấp năng lực chiến đấu càng mạnh. Đông ma tạ chi thu quả nhiên không phải là nói không, làm được với đông ma. Thú vị. Hải vô nhai cùng Yến Phượng Phượng âm thầm gật đầu, tạ chi thu đích tư chất mặc dù không bằng bọn họ, nhưng tư chất chỉ là một tham khảo, ngày sau thành tiểu chưa chắc kịp không hơn bọn họ. Hắc hắc. Tạ chi thu quay đầu nhìn về phía Diệp Trần nhóm người, cùng Diệp Trần nhìn nhau, trong mắt của hắn tách ra hàng quang, rất có đánh một trận dục vọng. chương 564, thứ 7 quan. Vũ Đạo Trà Hội Thượng. Tạ chi thu đeo đông phương vực quần tam đại cao thủ trẻ tuổi, thế tới rào rạc, cho là không cần bản thân xuất thủ, là có thể lực gáp nam phương vực quần các đại trẻ tuổi cự đầu, chèn ép nam phương vực quần khí thế, hắn đoán được bắt đầu, nhưng đoán không được kết quả. Lúc bắt đầu, đông phương vực quần tam đại cao thủ trẻ tuổi đúng là thế không thể đỡ, đầu tiên là nhanh chóng đánh tan Lý Tiêu Vân, chiến bại Tĩnh nạo huyền, đến rồi sở trung tiên nơi đó, tình huống mặc dù hơi có không như ý, nhưng đối với phương phòng ngự quá cứng hãn, cũng là không có cách nào chuyện tình Từ ngoài mặt đến xem, sở trung thiên ngay cả bất bại, cũng bị vây tuyệt đối hạ phong. Cuối cùng, cho đến khi Diệp Trần ra sân. Diệp Trần vừa ra tràng, phong khinh vân đạm trùng, liên tiếp đánh bại vô ảnh tiên thôi anh hào, nhất đao lăng lật hàn, mạnh như tạ chi thu, cũng thảm bại ở trên tay hán, không có sức hoàn thủ. Bốn người cường thế mà đến, chật vật mà về, lưu lại Diệp Trần vô địch thần thoại. Tạ chi thu biết, không có đột phá đến linh hải cảnh, tự không cách nào đem ma khi thập cường quyết thúc dục đến càng cao cảnh giới Muốn đánh bại Diệp Trần rất khó, cho nên trở lại Đông Phương vực quần sau khi vận bê quan khổ tu, toàn lực chạy nước rút. Rốt cục, hắn ở nửa năm trước tu luyện tới linh hải cảnh, theo sau nửa năm trong thời gian, lại càng đem ma khí thập cường quyết tìm hiểu đến đệ ngũ cường trình độ, có thể tăng phúc 5 lần chiến lược. so với tinh cực cảnh tầng thứ hắn, thực lực một trời một vực, căn bản không thể so sánh nổi. Tăng lên tới linh hải cảnh, tại chi thu lòng tin tăng nhiều, vẫn bối rối lấy muốn đánh bại Diệp Trần, khôi phục vinh quang của hắn. Nhưng thiên vũ các một năm mở một lần môn, bỏ qua lần này, lại muốn chờ lâu một năm, cho nên chuẩn bị tới trước thiên vũ các khảo sát tư trước sau đó lại đi tìm diệp trần báo thủ. Để hắn không nghĩ tới chính là, ngạo mạn bủi cũng đi tới thiên vũ các, căn bản không cần đi tìm. Hừ, lần này ta muốn đem người đánh giống như tử cầu giống nhau. Nghĩ ban đầu bản thân thảm bại đích tình cảnh, tạ chi thu nắm thật chặt quyền, sắc mặt bất hiện. Người nơi chết cũng không hối cải còn nghĩ muốn tìm diệp trần phiên thoái. Lý Tiêu Vân cùng tĩnh ngạo huyên cười lạnh, bọn họ cũng không biết bây giờ Diệp Trần Mạnh bao nhiêu, nhưng đối với Phương ở tình cực cảnh tầng thứ thì có hết sức thực lực khủng bố, đến rồi Linh Hải cảnh chẳng phải là đáng sợ hơn. Khảo sát tốc độ rất nhanh, Lăng Thiên Hảo cùng Diệu Âm cũng đi tới khảo sát. Sau một lúc lâu, hai người xếp hạng biểu hiện ở lưu danh bức tường thượng, theo thứ tự là đệ 285 vị cùng đệ 276 vị, cái bài danh này tương đối khá, đại lục thiên tài sao mà nhiều, tư chất có thể xếp đến 300 tên trong vòng. Phi thường không dễ dàng. Diệp Trần, chúng ta cũng đi khảo sát. Người càng lúc càng ít, Lý Tiêu Vân làm trước một bước đi vào khảo sát vòng, tính nạo huyên theo sát phía sau, Diệp Trần gật đầu, đồng dạng đi vào 10 người khảo sát vòng trong đó một cái. Yến Vượng Phượng, hắn dường như không phải là huyền tông A. Hải vô nhai đối với Yến Phượng Phượng nói. Yến Phượng Phượng nói, hắn là nam chắc vực thiên tài. Nam chắc vực. Hải vô nhai như mày, một cái nho nhỏ nam chắc vực thiên tài lại có thể làm cho Yến Vượng Phượng tự mình dẫn dắt Mặt này tử có thể thật là lớn. Yến Phượng Phượng cười nói, hải vô nhai, người cũng không nên coi thường hắn, tương lai thiên vũ vực thiên tài chiến tranh, hắn tuyệt đối là một trong những nhân vật chính. Ha ha! Hải vô nhai cười cười, không có ý kiến, hắn cho rằng Yến Phượng Phượng là ở cố lộng huyền hư, thiên vũ vực cũng không phải là một loại lãnh thổ một loại lãnh thổ đàn, là cả trung tâm đại lục, toàn bộ đại lục đứng đầu thiên tài cũng tập trung ở lần này, muốn xông ra danh tiếng cũng hết sức không dễ dàng, chớ đừng nói chi là trở thành một trong những nhân vật chính Yến Vượng Phượng không có đi giải thích, nàng biết giải thích cũng vô dụng, muốn để cho người khác tin phục, phải có lấy xuất thủ thành tích, cái khác đều là nói xuông. Đây là một tấm tĩnh mịch thế giới, không có có bất kỳ sinh mệnh khí tức, hoang vu cả vùng đất, một cái mơ hồ bóng người đang ở thành hình, bóng người càng ngày càng rõ ràng, ngũ quan cùng y phục khác đi ra, chính là người mặc áo Lam Diệp Trần, lúc này thần sắc hắn hờ hững, chết lặng tựa hồ không có ý thức tự chủ. Đột nột, Diệp Trần chết lặng con ngươi vừa chuyển, có thần th Tinh thần tư niệm thể không có có ý thức, nhất định phải bản thể tới thao túng. Diệp Trần trong bụng có hiểu rõ, tinh thần tư niệm thể cũng có phân chia cao thấp, rất hiển nhiên, đây là cấp thấp nhất khác tinh thần tư niệm thể. Hạ thượng đảng tinh thần tư niệm thể có từ vô ý thức trưởng thành tới có ý thức, tương đương với chân chính phân thân, không cần bản thể thao túng. Ông, ở Diệp Trần phía trước trăm mét nơi, một bóng người ra đời, là một hoàng bào kiếm khách, hoàng bào kiếm khách tu vi ý chi cùng Diệp Trần tương đối, diện mục mơ hồ h Hắn có kiếm, ta không có kiếm. Nghĩ như vậy, Diệp Trần trong tay nhiều ra một thanh kiếm. Lại tới một thanh. Diệp Trần bên hông cũng hợp với một thanh kiếm. Hưu Hoàng bào kiếm khách dết đã tới, vừa ra tay chính là sát chiêu, cùng Diệp Trần kiên quyết bất đồng sát chiêu, kiếm quang bén nhọn như vòng tròn, quét ngang phía chân trời. Thân thể rung động, Diệp Trần hóa thành kiếm quang, xoa kiếm của đối phương quang đi qua, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, chật chật lué, trong nháy mắt dập tát. Một viên phân không rõ tướng mạo đầu người xoáy bay dựng lên, hoàng bào kiếm khách xoa bóp chấm mặt trượt đi ra ngoài, dần dần tiêu tán thành hư vô. Kiếm đầu người bay. Cửa thứ nhất không khó, giả thuyết tinh thần tư niệm thể mặc dù đang tu vi ý chí thượng cùng ta tương đối, nhưng chiến đấu kỹ ô quá chung quy chung cũ, không có có bất kỳ đặc sắc, giống như là đặt ra tốt trình tự. Diệp Chân Yên lặng bình luận nửa giả thuyết tinh thần tư niệm thể chiến lực. Ông, ông. Ước chừng đi qua 3 lần hô hấp. Tại chỗ lần nữa nhiều ra hai gã hoàng bảo kiếm khách, hai người này tướng mạo mơ hồ, chỉ có bén nhọn ánh mắt như chùm tia sáng loại sạ xuất, tỏa định Diệp Trần. Tỏa định sau, chính là bén nhọn công kích, lê chết không nghỉ công kích. San bằng. Giết. Diệp Trần không lùi không tránh, đón hai người xông tới. Phúc. Phúc. Ba người lần lượt thay đổi mà qua. Sau một khắc. Hai quả đầu người phóng lên cao, không có huyết thủy. Áp lực càng lúc càng lớn. Một mình tinh thần trong thế giới. Lý Tiêu Vân xung phong liều chết trong đám người, vây quanh hắn chừng 16 người, này 16 người tu vi ý chí cũng cùng hắn tương đối, sát chiêu uy lực cũng không kém gì hắn, tung coi là chiến đấu kỳ xảo quá đơn điệu, không có linh khí, nhưng số lượng có thể là của hắn 16 gốc. 16 người vây sát hắn một người, áp lực có thể nghĩ. Phanh. Quang sát khép lại, Lý Tiêu Vân liên tiếp đánh nát 3 người đầu, sau lưng nhưng chúng một quyền, thân hình lão đảo chạy trốn ra ngoài, đúng lúc từ phía trước hai người ở giữa khe hở xuyên thất tinh hoành độ. Chợt xoay người, Lý Tiêu Vân thi triển ra đòn sát thủ, hoàng cực phách thế quyền, hoàng cực kinh thế quyền. Tính Nạo huyên cũng không có như vậy vãng như vậy, một vị cường công, không tiến tất tối, nàng thân hình phiêu hốt như sấm điện, tàn sát bừa bãi tung hoành một quyền phía dưới, tất có một người bị đánh bay, oanh lui, mãnh liệt lôi điện lực lượng giống như trong tinh không liên tỏa tiềm điện, một mảnh hợp với một mảnh. Hừ. Muốn hành nhất thành, Tính Nạo Uyên bị nội thương không nhẹ. Vây công nàng dù sao cũng là 16 tu vi ý chí không thua gì nàng giả thuyết tinh thần tư niệm thể, chiến thắng bọn họ cũng không phải là cái gì không thể nào chuyện, nhưng tự thân cũng muốn phó xuất thảm trọng thật nhiều. Một chiếc trà sau khi, gì Lý Tiêu Vân là ai, bay đến rồi đệ 108 vị. Còn nữa tính nạo huyền, là 95 vị. Lưu danh bức tưởng thượng tên liên tiếp loại ra, nhiều ra tới hai người màu làm tên, chính là Lý Tiêu Vân cùng tính nạo huyền. Cũng không tệ lắm, cái kia tính nạo huyền xếp hạng lại ở người bên trên. Tạ Chi Thu cười nhạt, thuận miệng đối với bên cạnh Lăng Lạc Hàn nói. Lăng Lạc Hàn nói, tư chất của bọn hắn đúng là không kém gì ta. Ban đầu Lăng Lạc Hàn mặc dù bao trùm ở Lý Tiêu Vân cùng tĩnh ngạo huyên bên trên, nhưng tư chất chưa chắc bao trùm ở hai người bên trên dù sao tư chất cùng thực lực quan hệ cũng không phải là hoàn toàn hiện lên tỷ lệ thuận tăng trưởng, muốn phức tạp hơn, nan giải hơn chỉ có thể nói có khổng lồ quan hệ mà thôi. Bản thể mở mắt, Lý Tiêu Vân cùng tĩnh ngạo huyên cười khổ một tiếng, bọn họ cũng thất bại ở thứ quan Ta giết 13, người giết mấy người? Lý Tiêu Vân hỏi. tính nạo huyên nói, 15 người. Kêu đáng tiếc. Thứ năm quan có 16 người, giết 15 người, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Diệp Trần còn không đi ra A. Lý Tiêu Vân nhìn về phía một cái khảo sát vòng Diệp Trần. Lưu danh bức tường tinh thần trong thế giới. Kiếm quang tung hành như chu vong trải rộng chu vi mấy trăm trượng không gian. Nay kiếm quang có giả thuyết tinh thần tư niệm thể. Có Diệp Trần, bén nhọn kiếm ý cơ hồ muốn xuyên thủng tinh thần thế giới. Thẳng lên tận trời đây là một tấm kiếm khí rét lạnh thế giới giết Diệp Trần đem chiến đấu đấuỷ xảo phát huy đến một cái độ cao mới trong tay thỉnh thoảng là một thanh kiếm thỉnh thoảng là hai bàn kiếm điện Quang hỏa thạch trong lúc cũng không ai biết hắn rốt cuộc xảy ra bao nhiêu kiếm chỉ biết là theo thân hình hắn nói ra mọi người giả thuyết tinh thần tư niệm thể ngã xuống mà còn dư lại tới giả thuyết tinh thần tư niệm thể thỉnh lính có hơn 20 chi chí kiếm khí kinh khủng đây là thứ 6 quan Diệp chân một hơi vọt tới thứsá quan Đối thủ là 32 giả thuyết tinh thần tư niệm thể. Đối mặt 32 giả thuyết tinh thần tư niệm thể, Diệp Trần mặc dù không thoải mái, nhưng là chưa từng bị thương, mà có thể ở thứ 6 quan tiền kỳ không bị thương. Cái này tư chất ít nhất cũng là trước 15 tên phải biết rằng tại chi thu ở thứ 6 quan chẳng qua là đánh lui một người, đã bị nhanh chóng miều sát, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Thân thể lăng không chuyển hoặc tránh ra một mảnh kiếm quang, chật lui về phía sau lại là tránh ra một mảnh kiếm quang, thân thể hóa ảnh, gián điệu mà đi. Lần nữa tránh ra một mảnh kiếm quang, Diệp Trần đem tránh nẽ kỷ xảo dung nhập vào đến chiến đấu kỷ xảo chung, tránh nẽ đồng thời, đã ở công kích, công kích đồng thời, đã ở tránh nẽ, phân không rõ là tránh nẽ vẫn là công kích, chỉ biết là đã không cách nào tỏa định thân hình của hắn, hoa cả mắt. Xoẹt! Một cái thẳng tắp thượng ba viên đầu người xoáy bay, Diệp Trần ngừng thân hình, quay đầu, sở hữu giả thuyết tinh thần tư niệm thể toàn bộ tiêu tán. Thứ bảy quan, không biết là cái gì khó khăn? Ngoại giới! cái gì còn không thi kiểm tra xong, chẳng lẽ hắn đánh tới thứ 6 quan. Không ít người bắt đầu lưu ý Diệp Trần, bọn họ thấy rõ ràng, Diệp Trần là cùng Lý Tiêu Vân tĩnh ngạo huyên cùng nhau tiến hành khảo sát, dựa theo bình thường vượt qua kiểm tra tốc độ, lúc này nên tiến vào thứ sáu quan, đang ở liều mạng, dĩ nhiên, bọn họ không nghĩ tới Diệp Trần vượt qua kiểm tra tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nhanh, đã tiến vào thứ bảy đóng. Lợi hại Chỉ cần ở thứ sáu quan chống đỡ thượng chỉ chốc lát thời gian, Là có thể bài đến trước 15 tên, nếu như có thể đả thông thứ 6 quan, trước 10 có hy vọng rồi, phải biết rằng càng đi trước, khó khăn càng lớn, nhân số càng ít. Đả thông thứ 6 quan rất không có khả năng sao. Lưu danh bức tường thượng, chỉ có 9 người đả thông thứ 6 quan, tiến vào thứ 7 quan. Đánh tới thứ 6 quan, màu sắc là màu đỏ nhạt, thứ bảy quan là màu đỏ thấm. Lưu danh bức tường thượng, trừ độc cô tuyệt cùng đạm thai minh nguyệt là tử sắc tên ở ngoài, chỉ có 9 người là màu đỏ thấm tên, có thể nghĩ. Đánh tới thứ bảy quan khó khăn có bao nhiêu? chương 565, ba cái yêu nghiệt. Thú vị. Hải vô nhai ha ha cười cười, đối với Diệp Trần bắt đầu có chu tờ để bụng, một cái có thể đánh nhau đến thứ sáu quan đích thiên tài, tuyệt đối không thể bỏ qua. Quả thật, thứ sáu quan cùng thứ bảy quan có không nhỏ trên lệch, hắn và Yến Phượng Phượng đều là đánh tới thứ bảy quan đích thiên tài, nhưng đánh tới thứ sáu quan đích thiên tài ngày sau thành tiểu chưa hẳn chỗ thua kém bọn hắn bao nhiêu, dù sao tư chất kém không là phi thường đại dưới tình huống Thành tựu vẫn có khả năng đổi theo, tư. Chất chỉ là một cái đại khái tham khảo mà tôi không thể quá tờ hờ tờ đu nờ Như thế nào đây? Tiến Phượng Phượng đôi mắt đẹp thó nhìn, đối với Hải Vô Nhai nói ra. Hải Vô Nhai nói, tư chất hoàn toàn chính xác rất cao, khoảng cách ta và ngươi không xa, thậm chí có khả năng đổi theo, nhưng muốn trở thành tương lai thiên tài chiến tranh dành một trong những nhân vật chính, như trước kém một chút, ngươi nên biết những người kia có hay thay đổi thái. Ta và ngươi chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn họ chống lại. Đừng vội lấy có kết luận, xem tiếp đi nói sau. Yến Phượng Phượng cũng muốn nhìn một chút Diệp Trần có thế đi đến một bước kia, Phạm Y chăng có thể đánh nhau đến thứ bảy quan. Thứ bảy quan bắt đầu. Diệp Trần ánh mắt lợi hại chầm chầm vào phía trước. Ông ông ông ông ông ông ông. ông. Không gian chấn động thanh em không ngơ tờ không dứt, theo thanh em văng lên, thành từng mảnh bóng người xuất hiện, rậm rạp chẳng trịt, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Trong mắt qua đi Tại diệp Trần phía trước trăm mét ra ngoài hiện 64 tên áo bào màu vàng kiếm khách, áo bào màu vàng kiếm khách tuy nhiên không khí trầm lặng, không, có có sinh mệnh khí tức, nhưng lượn lờ tại bên ngoài cơ thể kiếm khí cực kỳ cường đại, 64 tên áo bào màu vàng kiếm khách kiếm khí hội tụ cùng một chỗ. Hoang vu đại địa không lý do xuất hiện rất nhiều rậm rạp vết kiếm, một cổ vô hình sóng xung kích huyết tán ra. Trảm. Nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định trước cực tốc tránh đi, sau đó tìm kiếm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Cho dù cơ hội không lớn, cũng so thoảng cái đối mặt 64 tên áo bào màu vàng kiếm khách cường, 64 tên tu vi ý chí không kem cõi chính mình áo bào màu vàng kiếm khách tập thể phát động một luân phiên công kích, cái kia khẳng định ai cũng ngăn không được, nhất định cho bùi trôn bùi, thế nhưng mà Diệp trần lại phản một con đường riêng mà đi triệt hồi hộ thể chân. Nguyên, kiếm quang phi hành thuật thi triển, tốc độ tăng vọt đến cực hạn điên cuồng phóng tới rậm rạp chẳng trị táo bào màu vàng kiếm khách. Xuy xuy xuy xuy xuy Phía trước nhất hơn 10 tên áo bảo màu vàng kiếm khách rơ tay lên, trường kiếm huy sái ra hình trăng lưới liềm lăng lệ ác liệt kiếm khí, lẫn nhau đan xen kẽ cùng một chỗ, như là một cái lưới lớn rơi vãi hướng Diệp Trần. 3. Người đến trên đường, Diệp Trần rồi đột nhiên ra tốc, lúc này mới là hắn chính thức tốc độ cực hạn. 10 vai đạo kiếm khí thiết cắt tại phía sau của hắn kích thích một luồng sóng rung động hình dáng không gian gọn sóng, mà bản thân của hắn theo kiếm khí trong khe hở xuyên qua, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ Vừa lên đến tiểu là vô kiên bất rồi, không có gì không phá kim diệu trấn sát kiếm, trong đám người huy sái ra màu vàng tờ âm mở lua kiếm quang. Ba khỏa đầu người xoáy phi mà lên, Diệp Trần bỗng nhiên liễm thức, hóa thành bóng đen dán mặt đất trượt đi ra ngoài, xuyên thẳng qua trong đám người. Ta y hắn ở kề sát đất mà đi lập tức, chỉ ít có 7-8 đạo bóng đen giao thoa mà qua cái kia lăng lệ ác liệt kiếm quang trực tiếp tại trong hư không cắt ra từng đạo hắc ấn, nếu là Diệp Trần tốc độ chậm một chút, phản ứng chậm một chút, hơi có do dự hoặc là tiếp tục giết chóc, tại đây bảy đạo kiếm quang hạ tuyệt đối là phân thơi kết cục. Nhìn như tốc độ ánh sáng một cái trước mắt, kỳ thật đã bao hàm quá nhiều đồ vật, giờ này khắc này, tranh thủ thời gian, không để cho chút nào sai lầm. Dầm bào hào. Còn lại 61 tên áo bảo màu vàng kiếm khách tản ra, đem Diệp Trần bạo lộ ở bên trong. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, như ảnh tùy hình dán tại một gã áo bào màu vàng kiếm khách sau lưng, phô cờ, tên kia áo bảo màu vàng kiếm khách té xuống không phải chết ở Diệp Trần trên tay mà là chết tại cái khác áo bào màu vàng kiếm khách trên tay, Kịch liệt sóng xung kích đánh bay Diệp Trần, lại đem hắn đánh bay đến một danh kha cờ áo bào màu vàng kiếm khách sau lưng. Một gã tên áo bào màu vàng kiếm khách té xuống, nếu như bọn hắn có linh trí, khẳng định bị chết biệt khuất. Nhất chỉ phá hư. Áo bào màu vàng kiếm khách toàn bộ phân tán ra, tìm không thấy che lớp vật Diệp Trần một ngón tay điểm hướng gần đây hai gã áo bào màu vàng kiếm khách, cực lớn màu xanh ngón tay không để ý đến không gian khoảng cách phang cái đem bọn họ theo như ngã xuống đất, xoa bóp chạm đất mặt bạo sông, đánh bay hắn sau lưng đang muốn phát động một vòng mới công kích 3 bốn tên áo bảo màu vàng kiếm khách. Oanh! Sóng sung kích tùy ý khuyết tán nương theo lấy là lăng lệ ác liệt kiếm khí 4 phía bay loạn, cả khu vực bao giờ cũng không tại gặp lấy kiếm khí thích cắt. Còn không có có đi ra, tất nhiên xông đến thứ bảy quan. Theo thời gian trôi qua chắc thí giả nguyên một đám hoàn thành khảo thí, tăng tại diệp Trần trên người ánh mắt càng ngày càng nhiều hắn lập tức trở thành tiêu điểm. Thứ bảy quan có 64 tên ngang nhau tu vi ý chí giả thuyết tinh thần tưởng nhậm thể, có thể, thì tới cửa hải này, ngoại trừ độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt, cũng tiểu chín người mà thôi. từ hôm nay trở đi, biến thành 10 người rồi y. Hắn là từ đâu đến, tư chất cao như thế, trước kia không có khả năng chưa nghe nói qua. Hắn là Yến Phượng Phượng mang đến ấy. Phượng Tông Yến Phượng Phượng, khó trách. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhìn xem Diệp Trần, lại nhìn một chút Yến Phượng Phượng. Yến Phượng Phượng tại thiên vũ vực danh khí thập phân đại. Luận thân phận, nàng là thiên hạ chín tông một trong huyền tông đại đệ tử. Luận thực lực, nàng đã là linh hải cảnh tông sư, người xương phượng tông. Luận tốc độ, nàng càng là linh hải cảnh thứ nhất, không ai bằng. Yến Vượng phượng tại thiên vũ vực danh khí không kém cỏi chút nào những cái kia danh chấn thiên hạ thanh niên cự đầu, nàng mang đến người, sao lại, há có thể yếu. Hiệp khẩu đao trướng hải vô ngai lần thứ nhất động dung, hắn thật sự không nghĩ tới diệp trần có thế xông đến thứ bảy quan, nhìn về phía trên, vẫn còn thứ bảy quan chém giết Không, có thất bại dấu hiệu. Ta hiện tại bắt đầu có chút tờ tin tưởng như lời ngươi nói đúng không?" Hít sâu một hơi, Hải Vô Nhai theo Diệp Trần trên người thu hồi ánh mắt, cười khổ một tiếng, hắn chậm rãi nói, "Tung tính toán không phải tương lai thiên tài chiến tranh tranh giành một trong những nhân vật chính, cũng là trọng yếu phối hợp diễn. Nhân vật chính chỉ biết có mấy vị. Trọng yếu phối hợp diễn cũng không thể bỏ qua, bọn hắn có đôi khi khởi tác dụng chưa hẳn so nhân vật chính nhỏ, một tuần kịch, vốn ngay tại nhân vật chính cùng trọng yếu phối hợp diễn tầm đó sinh ra đời." Hắn rõ ràng có thế xông đến thứ bảy quan. Tạ Chi Thu nắm đấm nắm chặt, không dám tin vào hai mắt của mình, hắn bản cho là mình cùng Diệp Trần thì ra là chỉ trong găng tức, tùy thời đều có thể vượt qua đi, sự thật cho hắn một cái và miệng, lại để cho hắn nói không ra lời. Lăng lạc Hàn không nói gì, Diệp Trần kinh người biểu hiện ở dữ liệu của hắn bên trong, hắn không phục Tạ Chi Thu, lại phục Diệp Trần. Bên kia, Lý Tiêu Vân cùng tĩnh ngạo huyên thầm than một tiếng, Nam Phương bực quần. Đoán chừng chỉ có thân phụ cương linh thể sở trung thiên có thể cùng Diệp Trần đánh đồng dô y, điều kiện tiên quyết là sở trung thiên có thể mau chóng đuổi theo, không bị rơi đi ra quá xa, nếu không cương linh thể cường thịnh trở lại, cũng là vô dụng. Thời gian một kia trôi qua, khảo thí người chỉ còn lại có cuối cùng một đám. Thứ bảy quan quả nhiên mạo hiểm vô cùng, từng bước sắc cơ. Diệp Trần chưa bao giờ đem mình bước đến tình trạng như thế, đối mặt phần đông áo bào màu vàng kiếm, khách vây giết, hán tinh khí thần Thủy Trung duy trì tại đỉnh phong trạng thái Không dám, có chút thư giãn, chạy xuống, hán tin tưởng, chỉ cần có một kia lãnh đạo cũng sẽ bị phân thây, không có bất kỳ lo lắng. Suy suy suy suy, kiếm quang tung hành, đan vào thành lưới, Diệp Trần như tư xuyên thẳng qua tại trong lưới phi trùng, ra sức dãy rủa, tìm kiếm một kia sinh cơ, mà cái kia bốn phía một gạ tên áo bảo màu vàng kiếm khách thì là trên mạng chi chu, 3 năm cái một đám, đối với Diệp Trần không ngừng nhà tơ. Giờ này khắc này, thứ bảy quan hao tổn đi thời gian là phía trước 6 quan tổng. Mà lại còn lại đến áo bào màu vàng kiếm khách như cũ có nhiều hơn một nửa. Xong kiếm lưu, Xong kiếm giao nhau, Diệp Trần đánh bay một gã áo bào màu vàng kiếm khách, muốn chém giết hắn nhưng lại không thể, bởi vì có mấy danh áo bào màu vàng kiếm khách giáp công mà đến, kiếm khí lăng lệ ác liệt. Vèo, không có chút gì do dự, Diệp Trần bay ngược mà lên, xông đến giữa không trùng, chân nguyên quy chuyển, thân thể có như núi, tại trọng lực dẫn dắt xuống, cực tốc hạ xuống, ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Như khói hoa tách ra, trên không có 10 vài đạo kiếm khí đụng vào nhau, nguy cơ khắp nơi. Thật muốn đem ta bước đến cực hạn cực hạn. Diệp Trần tinh thần kéo căng quá chặt chẽ, thực lực đã vượt xa người thường phát huy, thế nhưng mà nguy hiểm càng ngày càng nhiều, nếu như nói thứ sáu quan giết người coi như dễ dàng, thứ 7 quan, mỗi giết một người đều muốn hao phí gấp 2 thậm chí 3 4 lần tinh lực, ở chỗ này, giết nhân hòa bị giết chỉ ở một ý niệm. Phanh! Một cước đạp tại một gã từ phía dưới ghé qua áo bào màu vàng kiếm khách trên vai, Diệp Chân thân hình vận chuyển. Mang theo áo bảo màu vàng kiếm khách thân thể xoay tròn, như vòi rồng, rồi sau đó chân trái nhấc câu, đối phương thân bất do kỷ ném bay ra ngoài, bị ba đạo kiếm khí chém thành bốn đoạn. Thời gian Hao phí quá lợi hại, bên ngoài lại bay lên sóng to gió lớn. Cái này, cuối cùng muốn tiếp tục tới khi nào, chẳng lẽ hắn chuẩn bị qua cửa. Năm trước độc cô tuyệt cùng đạm đài Minh Nguyệt Hao tổn đi cả buổi thời gian, có thể nghĩ, thứ bảy quan độ khó thập phần cùng bố, hiện tại đã qua gần nửa ngày rồi mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ở bên trong, hải vô nhai cùng yến Vượng phượng thần sắc cũng ngưng trọng, bọn họ là sống qua thứ bảy quan người, cho nên bọn hắn thập phần tinh tưởng, thứ bảy quan là như thế nào một loại cục diện, phía trước mỗi qua một cửa, giả thuyết tinh thần tưởng niệm thể số lượng tuy nhiên trở mình gấp đôi, nhưng dù sao vẫn còn thừa nhận trong phạm vi, mà tới được thứ 7 quan, nhân số thoáng cái theo 32 gia tăng đến 64 người, loại này độ khó đã, không phải là đơn thuần gấp 2 rồi ý. Tự như là đẻ sấp lạc đà cuối cùng một căn rơm dạ đồng dạng, mỗi gia tăng một người đều là một loại dày vỏ gia tăng 32 người, quả thực là tuyệt vọng. Tiến phượng phượng thứ hạng là đẻ ngũ, nhưng chỉ vẹn vẹn giết 6 người mà thôi, hải vô nhai thì là giết 4 người, ngoại trừ độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt. Bọn hắn không cho rằng có người tại thứ 7 quan có thể giết đến 10 người đã ngoài, nhưng bây giờ, Diệp Trần xuất hiện có khả năng đánh vỡ cái này định luật. Ta cũng không nghĩ tới hắn có thể đi đến một bước này. Tiến Vượng phượng trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi tức, sư phụ lúc trước nói cho nàng biết, Diệp Trần sẽ có lấy thành tiểu kinh người lúc, nàng bán tín bán nghi, dù sao tại thiên vũ vực, nàng kiến thức đến quá nhiều kinh tải kinh diễm đích thiên tải dô y, không kém Diệp Trần một cái. Hải vô nhai nói, độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt xuất hiện đã đầy đủ làm cho người kinh hãi, có thể so với lúc trước sư phụ của người huyền hậu, nếu là tái xuất hiện một cái, thời đại này tất nhiên hội bay lên đến cái khác độ cao, trở thành từ xưa đến nay hiếm thấy lại thế Đáy lòng của hắn kỳ thật không cho rằng Diệp Trần có thể thành công qua cửa, bởi vì hắn không tin trên đời này cùng lúc xuất hiện ba cái yêu nghiệt cấp bậc đích thiên tài. Tuy nhiên cái này ba cái yêu nghiệt cấp bậc đích thiên tài còn không có có phát triển, trước mắt không cách nào cùng danh chấn thiên hạ thanh niên hứng đầu đánh đồng, còn có yêu nghiệt tư chứ, còn lại đến thành tiểu chỉ cần thời gian sử dụng đến xây là được rồi. chương 566, Thông quan Thứ 45 cái Dết chóc, vô tận dết chóc Diệp Trần chưa bao giờ trải qua như thế hung ác chiến đấu, trận chiến đấu này đem hắn bước đến lần lượt cực hạ, thần kinh buộc được cùng dây thép đồng dạng, tùy thời đều có đức đoạn khả năng, hắn biết rõ, không thể có thở nghi ca cờ hở, chiến đấu đến bây giờ, thật giống như nghẹn thở ra một hơi, một hơi tiết, vậy thì thật sự đã xong, trong khoảnh khắc sẽ quân lính tăng dã. Giờ phút này, hắn thập phần bội phục độc cô tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, hai người này có thể song qua thứ bảy quan, tư chất tất nhiên cực kỳ đáng sợ, vượt cấp chiến đấu như là ăn cơm uống nước. Đơn giản đến cực điểm. Thứ 46 cái. Tay trái Huy Kiếm chống đỡ một gã áo bảo màu vàng kiếm khách chẳng kích, Diệp Trần phải dơ tay lên, kiếm quang báo tô rơi vãi, hướng đối phương đầu lâu quẳng. Xoẹt. Đánh chết đối phương đồng thời, Diệp Trần thay hình đổi vị, thân ảnh bỏ qua từ phía sau lưng công tới kiếm quang, kiếm quang tuy không có đánh trúng Diệp Trần, thượng diện khí tức lại làm cho Diệp Trần trên bờ vai lưu lại một đầu rõ ràng dấu vết. Thứ 47 cái. Nghiêng nghiêng tránh đi đại bộ phận công tới kiếm quang, Diệp Trần lăng không xoay trọn, nắm xong kiếm hai tay như là hai mảnh bánh xe gió, giao thoa kiếm quang phun đi ra ngoài, đến mức, mặt đất nga nở vê tở lơ lòe tở chăm lỗ, hư không kiếm ngấn khắp nơi, trước mắt thương gì. Phun một tiếng. Khoảng cách Diệp Trần gần đây áo bảo màu vàng kiếm khách bị cái này dày đặc giao thoa kiếm quang thôn phệ, chém thành mấy chục khối tiêu tán thành hư vô. Lực lượng của ta tiêu hao nhiều lắm. Một chiêu này thi triển qua về sau, Diệp Trần sắc mặt hơi tái nhợt, trên trán xanh Tinh thần tưởng niệm thể lực lượng không phải vô cùng vô tận, theo cửa thứ nhất đến bây giờ, hắn chọn vẹn giết 110 cái giả thuyết tinh thần tưởng niệm thể, cái này 110 cái giả thuyết tinh thần tưởng niệm thể tu vi ý chí cùng hắn tương đương. Mỗi giết một cái, cũng không phải rất dễ dàng, nhất là thứ 7 quan, giết một cái, tương đương với tại thứ 6 quan giết 2-3 cái, độ khó trở mình thăng lên gấp 2 đã ngoài, tiêu hao đặc biệt cực lớn. Dù hắn là linh hải cảnh tu vi, cũng chịu không được như vậy tiêu hao Cũng may háo bảo màu vàng kiếm khách tiêu hao cũng không ít, trạng thái có chỗ trượt. Nếu không tiếp tục nữa, Diệp Trần cũng khó có thể kiên trì. Thân hình bao tô lui, Diệp Trần hít sâu một hơi, một ngón tay điểm hướng trước mặt mà đến giày đặc kiếm quang. Phanh, cực lớn màu xanh ngón tay gặp mạnh tắc thì cường, đơn giản chỉ cần đoành phát nổ uy hiếp. Thứ 48 cái, thứ 49 cái. Hư không mượn lực, Diệp Trần không lùi mà tiến tới, cực tốc ở bên trong, thân thể run lên. Hóa thành hơn 10 đạo bóng dáng bao phủ hai gạ áo bảo màu vàng kiếm khách. Kiếm quang hiện lên, hai người này té trên mặt đất. Khí. Bức tường lưu danh bốn phía, khít một hơi lánh khí từng đợt văng lên. Theo hắn khảo thí bắt đầu, đã có 4 canh giờ rồi. Dù là thứ 7 quan không thông qua, hắn cũng tuyệt đối có thể xếp đến danh thứ 3 tên thứ 4. Ở đây sắc mặt của mọi người thay đổi, trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận dừng lại tại đệ ngũ quan xông đến thứ 6 quan giải rắc không có mấy. Đệ ngũ quan đều khó, như vậy rồi y, dùng cái này suy ra. Thứ bảy quan độ khó tuyệt đối là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu không ngàn vạn thiên tài ở bên trong, há lại sẽ chỉ có Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt hai người song qua thứ bảy quan, náo thị thiên hạ anh tài. Tháng này, Tiến Vương Phượng, Phượng cười khổ một tiếng, nàng thân là Phượng Hoàng hậu Duệ Thanh Phượng, luận tư chất không kém cỏi bất luận kẻ nào, nhưng là gần kề sắp xếp đến vị thứ năm bị phía trước 4 vị gắt gao đè nặng, hiện tại liền vị thứ 5 đều nếu không bảo vệ Sắp luân lạc tới thứ 6 vị, quả thực không cách nào lý giải. Trên thực tế, tiến phượng phượng hay vẫn là coi thường tư chất của mình. Cái này bức tường lưu danh chỉ dùng để đến khảo thí nhân loại. Khảo thí thân là thành phượng nàng, khó tránh khỏi có mất bất công. Dù sao nhân loại cùng yêu thú trên nhiều khía cạnh có chỗ khác nhau, không thể cơ đua cả nắm. Cho nên, tiến phượng phượng khảo thí đi ra tư chất là cùng loại với nhân loại tư chất. Nàng thân là yêu thú tư chất cũng chưa xong toàn bộ khảo thí đi ra, hoặc là chỉ khảo nghiệm một bộ phận. Thanh Phượng có thể cùng thượng cổ cửu đầu xa đánh đồng, tư chất dù là không bằng độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt cái này hai đại yêu nghiệt, cũng kém không đi nơi nào. Yến Phượng Phượng, loại thiên tài này cũng không thể buông tha, hai người chúng ta tạo thành trận doanh tuy nói không kém, nhưng cũng khó có thể cùng cái kia mấy vị thanh niên ngắn đầu trận doanh chống lại, có hắn gia nhập, chúng ta trận doanh tất nhiên hội cường đại không ít, hơn nữa hắn vẫn còn tiếp tục phát triển. Hải vô nhai đối với Yến Phượng Phượng cười cười. Yến Phượng Phượng nói, cái này tự nhiên. Tu tập tại Thiên Vũ vực đích thiên tài nhiều không kể xiết, tùy tiện đi tại là một loại trong thành thị, đều có thể đụng với một ít thiên tài, thiên tài đều là thập phần kiêu ngạo, gặp được cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát, giúp nhau xem không vừa mắt, thời gian lâu rồi, nho nhỏ mâu thuẫn dần dần diễn biến thành cừ hận, theo thực chất bên trong tâm thủ đối phương. Mà nhiều người lực lượng cực kỳ từ cổ trí kim không thay đổi chân lý, ngươi muốn cùng người khác công bình chiến đấu, người khác chưa hẳn cùng ngươi công bình chiến đấu, muốn không thiệt thòi Nhất định phải là tự nhiên mình đoàn thể, là tự nhiên mình phe phái. Như vậy bất kể là công bình không công bình, người khác đều khi dễ cũng không đến phía ngươi. Phe phái có mạnh có yếu, tiến phượng phượng cùng hải vô nhai tạo thành phe phái không sai biệt lắm có thể xếp đến tốt 10 liệt kê. Đáng tiếc trừ bọn họ ra hai cái, không có gì nhân vật lợi hại. Diệp Trần trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất người chọn lựa. Có hắn gia nhập, không cần vài năm có thể cùng cái kia mấy vị thanh niên tự đầu dẫn đầu phe phái chống lại. hơn nữa Độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt cũng không phải ăn chay, hai người này tiềm lực khủng bố kinh người. Thứ 59 cái. Mượn hạ xuống chi lư cờ, Diệp Trần từ trên trời răng xuống, một kiếm hung hăng chạm tại một gã áo bào màu vàng kiếm khách trên đỉnh đầu, mũi kiếm theo mi tâm vẽ một cái mà qua, áo bào màu vàng kiếm khách bị một phân thành hai. Hô! Chỉ còn lại có cuối cùng năm tên áo bào màu vàng kiếm khách, Diệp Trần nhân cơ hội này, hung hăng thở gấp thở ra một hơi, bằng thẳng kéo căng đến cực hạn thần th Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Cái này năm tên áo bảo màu vàng kiếm khách hung hãn không sợ chết, theo năm cái góc độ công hướng Diệp Trần, người chưa tới, lăng lệ ác liệt kiếm khí coi như cạo xương đào thép, hung hăng chém tới. Xinh xinh bất tức. Men theo không thể tưởng tượng quy tích, Diệp Trần xoay người một cái, thời gian qua nhanh giống như xuyên qua kiếm khí khe hở, một kiếm đâm xuyên qua bên cạnh áo bảo màu vàng kiếm khách cổ, trường kiếm rút ra, ở giữa không trúng kéo lê kinh diễm đường vòng cung. Gọn đã bay một danh kha cờ áo bảo màu vàng kiếm khách đỉnh đầu Còn thừa lại ba cái Chiến đấu đến bây giờ Diệp Trần một số gần như kiến lực Tinh thần tưởng nghiệm trong cơ thể lực lượng cơ hội là nạn đi ra Không hề hùng hồn Đương nhiên áo bảo màu vàng kiếm khách chiến lực đồng dạng tổn thương rất lớn Bọn hắn dù sao không có gì thần chí Lực lượng một yếu Chiến lực ngang nhau trình độ nhược xuống dưới Diệp Trần giết ngược lại dễ dàng lui Xong kiếm giao nhau Nhất chính nhất phản Hai đạo hình chăng lưỡi liệm kiếm khí hợp thành một cái hình bán cầu, đánh bay thừa cơ lấn tiến hai gã áo bào màu vàng kiếm khách, cùng lúc đó, Diệp Trần nắm chuôi kiếm tay phải ngón rút niết lên, một đạo ánh sáng giống như liên tâm kiếm khí bắn đi ra ngoài, xuyên thủng hướng một danh kha cờ áo bào màu vàng kiếm khách cái chán, thời khắc mấu chốt, cái này áo bào màu vàng kiếm khách thân thể lưng ngang, dùng bả vai thay thế cái chán. Xoẹt. Bả vai bị thương, hán ngoại trừ thân thể thoáng dừng lại, không có bất kỳ chi giác, không khí trầm lặng đánh giết hướng Diệp Trần. Trường kiếm hung vẩy cẩn thận. Ầm ầm. Diệp Trần một cước giống trên mặt đất, một cổ tiềm kình chui vào đối phương dưới lòng bàn chân, hung mãnh bộc phát, nhưng lại Diệp Trần lúc đầu sử dụng qua Địa Bạo Thiên Kinh. Địa Bạo Thiên Kinh tuy nhiên không cách nào trọng thương áo bảo màu vàng kiếm khách, thực sự lại để cho thân hình hắn lào đảo, con mẹo. Chết. Cổ tay phải một phen, Diệp Trần không lưu tình chút nào, chận ngang cắt đứt thân thể của đối phương. Kết lực tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, Diệp Trần hung hăng cắn răng một cái, thân thể dán mặt đất bạo lao ra. Tóc dài bay múa, còn lại đến hai gã áo bảo màu vàng kiếm khách có một người vọt lên, trường kiếm trong tay cùng Diệp Trần trường kiếm chống đỡ cùng một chỗ, đáng thiếp Diệp Trần thế sông chính mãnh liệt, liền sông mang đụng, đem đối phương một đường nghiền áp đến vài rắm bên ngoài, hừng hực hỏa tinh tại giữa hai người bộ phát, bay thẳng đến chân trời. Hoang vu đại điệu dạ nức, Diệp Trần đơn giản chỉ cần đem đối phương ngoanh đã đến dưới nền đất, dũng mánh phong cách chiến đấu lại để cho Diệp Trần khí chất đều đã có biến hóa. xoay người Diệp Trần nhìn về phía cuối cùng áo bảo màu vàng kiếm khách. Đã xong. Tay trái trường kiếm cắm trên mặt đất, Diệp chân hít sâu một hơi, vốn là kiệt lực thân thể không biết nơi nào đến lực lượng, theo trong cơ thể giả thuyết kinh mạch, quan chú đến trên hai tay, hai tay cơ bắp thoáng cái phồng lên, góc cạnh rõ ràng, tựa như sắt thép chế tạo, đao gọt đua chém. Phan, không có gì mánh khỏe, chỉ có một cái chém thẳng vào. Diệp chân hai tay cầm kiếm, trực tiếp đem đối phương bổ được lâm vào tiến Nửa thân thể đều chôn dưới đất mặt, không đợi hắn phản ứng, lại là một kiếm đánh xuống, một kiếm này vô cùng đơn giản, lại phản phất chịu tải Diệp Trần toàn bộ tâm thần một kích, lập tức chém đứt áo bào màu vàng kiếm khách cử động lên đỉnh đầu trường kiếm. Trường kiếm gậy, áo bào màu vàng kiếm khách vẫn lạc. Thu kiếm đứng lặng, Diệp Trần ngẩng đầu chung quanh, chỉ thấy vô biên vô hạn hoang vu đại địa trước mắt thương gì, nếu như áo bào màu vàng kiếm khách có nhục thể, nhất định cũng là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ông Diệp Trần thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng cùng với áo bào màu vàng kiếm khách đồng dạng, tiêu tán ở hư vô. Bức tượng Lưu danh phủ cận khảo thí trong vòng, Diệp Trần bản thể mở to mắt, ẩn ẩn mang theo vẻ bề ngoài, trên người càng là có nhức mỏi dấu hiệu. Mọi người gặp Diệp Trần tỉnh táo lại, ra đầu một hồi run lên, vội vàng hướng bức tường Lưu danh nhìn lên đi, hàng thứ nhất đệ tam cái, rõ ràng là Diệp Trần danh tự. Màu tím danh tự. Danh thứ ba, màu tím danh tự, hắn qua cửa rồ y, bảy quan toàn bộ qua. Đáng sợ, ngoại trừ Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt, không thể tưởng được lại xuất hiện một cái yêu nghiệt tư chất, đây chính là đại tin tức. Chúng người không thể kềm chế tâm tình của mình, nhiệt liệt nghị luận. Hắn thông qua được. Hải Vô nhai mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thông qua được, cùng Độc Cô Tuyệt Đạm Đài Minh Nguyệt nổi danh. Tiến Vương Phượng, Phượng biết rõ danh thứ ba kỳ thật cùng đệ nhất danh tên thứ hai không có gì khác nhau, Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt có thể xếp ở phía trước, là vì bọn hắn so diệp Trần sớm một năm khảo thí. Đổi thành Diệp Trần trước khảo thí, cái kia Diệp Trần tự là đệ nhất danh, cho nên chỉ cần là màu tím danh tự, tư chất đều là đồng dạng, thì ra là bài danh biểu hiện không giống với mà thôi. Tạ Chi Thu, ngươi tranh giành bất quá hàn đấy. Lăng lạc hàn cười khổ một tiếng, đối với có chu tờ thất thần Tạ Chi Thu nói ra. Nắm tay phải nắm chặt, Tạ Chi Thu gắt gao chầm chầm vào Diệp Trần, vốn là hắn muốn tại khảo thí tư chất qua đi, cùng Diệp Trần đại chiến một hồi, muốn rửa trước hổ thẹn, nhưng bây giờ, hắn không có mảy may nắm chắc. Hắn tại thứ 6 quan tiểu bị miểu sát, mà Diệp Trần sông qua thứ 7 quan, trong lúc này chênh lệch quá xa. Một tuyết trước hổ thẹn cơ hội có rất nhiều, ta cũng không tin hắn có thể đem ưu thế một mực bảo trì xuống dưới. chương 567, khi thế kết hợp áo nghĩa, Diệp Trần không biết tạ chi thu nghi ca cờ hờ, cho dù đã biết cũng không quan tâm. Trên thực tế, ở chỗ này đụng với tạ chi thu, hắn sẽ không đem làm làm một lần sự tình, binh đến tướng chắn nước đến đất chặn đối phương đơn giản chỉ cần muốn tìm hắn phiền thoái. Hắn đành phải ăn miếng trả miếng, làm cho đối phương đạt được nên có giáo hấn. Lúc này, đem bất tử chi thân bí pháp tu luyện tới để nhất trọng huyết nhục khép lại, chỗ tốt đã đến, rõ ràng trước một khắc thân thể nhức mỏi vô cùng, kinh mạch có rất nhỏ không thể gặp tổn hại. Sau một khắc, những này che gỡ thương thế lập tức khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Khi sâu một hơi, Diệp Trần quay người đi về hướng Yến Phượng Phượng bọn người. Diệp Sư Đệ, chúc mừng. Yến Phượng Phượng cười nói, may mắn. Diệp Trần đã thấy được thứ hạng của mình. Người cái này may mắn có thể thực thật lợi hại, Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt một mực tranh đấu gay gắt, hiện tại vừa muốn thêm một cái đằng trước ngươi rồi. Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt hợp xưng Vi Thiên Vũ vực song tử tinh, song tinh tranh nhau phát sáng, tăng thêm Diệp Trần, là đở cờ tam tinh tranh nhau phát sáng, tràn diện muốn đổ sộ rất nhiều. Hải Vô Nhai đã đi tới, đối với Diệp Trần ôm quyền nói, tại Hạ Thiên Hải môn đại đệ tử Hải Vô Nhai, cùng Yến Vương Phượng, Phượng là bạn tốt, Diệp huynh đệ Về sau mọi người thường xuyên họ gặp, thiên hải môn tuy nhiên không phải thiên hạ chín tông một trong, nhưng cũng là một cái thập phần cường đại ngũ phẩm tông môn, với tư cách thiên hải môn đại đệ tử, hải vô nhai tự mình đến giao hảo Diệp Trần, có thể thấy được trong nội tâm đã đem Diệp Trần trở thành một cái cấp quan trọng nhân vật. Diệp Trần cũng không phải cái loại này cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài người, người khác giao hảo hắn, hắn không có lý do cự tuyệt, hướng chi hải vô nhai cùng Yến Phượng Phượng nhìn về phía trên là bạn tốt, nhân phẩm có lẽ có cam đoan Cho nên hai người thoáng nhận thức thoáng một phát, liền trò chuyện. Chân linh đại lục cấm địa vô số, có đã xuất thế, có chưa xuất thế, những này trong cấm địa, một ít đáng sợ cấm địa liền sinh tử cảnh vương giả đều muốn nghĩ kỹ, nguy hiểm vô cùng, càng kinh khủng hơn nữa cấm địa có thể tuyệt sát vương giả, thuộc về tuyệt địa. Đương nhiên, hơn nữa là thích hợp chúng ta đi lưu lạc cấm địa, có cơ hội mọi người cùng nhau hợp lực thám hiểm, tranh thủ đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Thiên tài phe phái một cái khác chỗ tốt tiểu là cộng đồng thám hiểm, một người đi thám hiểm Lợi ích hoàn toàn chính xác có thể lớn nhất hóa, nhưng nguy hiểm cũng vô cùng lớn, nhân số càng nhiều, giữa lẫn nhau có thể triêu ứng lẫn nhau, phải biết rằng, chết đi đích thiên tài không còn là thiên tài. Nhất định. Diệp Trần cũng không có qua loa đối phương, cấm địa nguy hiểm hắn sớm có nghe thấy, đừng nói hắn chỉ là bình thường linh hải cảnh tông sư, coi như là nổi danh linh hải cảnh tông sư sông cấm địa lúc, cũng có được cực lớn nguy hiểm, tương so, huyết ma chiến trường tắc thì lộ ra an toàn nhiều hơn. Đã thi kiểm tra xong rồi y cùng một chỗ xuống núi a." Tiễn Vương Phượng, Phượng cười nói. Nghe vậy, một đoàn người ly khai Thiên Vũ Các, hướng dưới núi đi đến. Thiên Vũ Các phủ cận một ngọn núi sườn núi lên, chẳng biết lúc nào xuất hiện 5 tên thanh niên, 5 người này đều là linh hải cảnh tu vi, thấp chính là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cao chính là linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, người cầm đầu có hai cái, người bên trái một đầu tóc xanh thanh niên Tuấn Mỹ, mặc một bộ màu xanh lá rực ra, bên ngoài bảo kê màu đo áo choàng, bên phải chi nhân chưa già đã yếu, tóc xám trắng. Lưng đeo một bả trên đao, người không động, một cổ vô hình đạo thế. Lượn lờ tại bốn phía, có cây hiếu vũ, mà ở hai người bên cạnh thì là một cái niên cấp hơi lớn áo xám thanh niên, cái này áo xám thanh niên tướng mạo cùng Vũ Văn Gia Vũ Văn Hảo có một chút tương tự, cốt cách vừa thô vừa to, khí thế bá đạo. Vũ Văn Kiệt nghe nói người Vũ Văn gia tộc mấy tháng trước ăn hết một cái thiệt to lớn, cháu người Vũ Văn Giã chẳng những vị hôn thê bị cướp đi rồi ý, mình cũng bị trọng thương. Thanh niên Tuấn Mỹ cùng áo xám thanh niên quan hệ không tệ. Nói chuyện không hề ngăn cản Áo xám thanh niên lạnh nhạt nói Ừ, tính toán hắn vận khí tốt, bị ta đụng với Không nên hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ không thể Áo xám thanh niên nhưng lại Vũ Văn giã nhỏ nhất thúc thúc Vũ Văn Kiệt Vũ Văn Kiệt năm nay 38 tuổi Quanh năm sông Sáo bên ngoài Về sau cùng thanh niên Tuấn Mỹ đi cùng một chỗ Gia nhập đối phương phe phái Hai tháng trước, hắn trở lại Vũ Văn gia tộc Biết rõ chuyện này về sau khí xanh cả mặt, âm thầm thề Nhất định phải cho Diệp Trần mắt Về phần thanh niên Tuấn Mỹ là như thế nào biết được chuyện này, hắn cũng không rõ ràng lắm, hai người ước định tốt ở chỗ này gặp mặt, vừa mới đụng với mà thôi. Tốt rồi, người cùng lâm khô ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta mang sư đệ của ta đi kiểm tra một chút tư chất. Nói xong, thanh niên Tuấn Mỹ một bước bước ra, mang theo sau lưng hai người khác hướng Thánh Sơn Thiên Vũ các đi đến. Trên cầu thang, thanh niên Tuấn Mỹ ba người cùng Diệp Trần một đoàn người trước mặt gặp ỡ. Ta nói là ai, nguyên lai là Phượng Tông Yến Phượng Phượng cùng Hải Tông Hải Vô N Thanh niên Tuấn Mỹ nhận ra Yến Phượng Phượng cùng Hải Vô Nhai, cười hắc hắc. Hải Vô Nhai nhúng mày, thật sự là xảo, ở chỗ này gặp gỡ đại danh đỉnh đỉnh bằng linh tông đoạn lênh ai. Hai người danh tự đều mang một cái nhai chữ, lại thế như thủy hỏa. Có thời gian mọi người khỏe tốt tự tự, lần trước thật sự là cảm tạ dô y. Đoạn lênh ai cũng không kiêng kỵ Hải Vô Nhai, có thể Yến Phượng Phượng không có ai không kiêng kỵ, tốc độ của đối phương có thể nói linh hải cảnh thứ nhất, không ai bằng, hơi đắc ý nói một câu nói Đoạn lánh nhai mang theo sư đệ cùng Diệp Trần một đoàn người gặp thoáng qua. Hử! Hải vô nhai sắc mặt đống nhiên lạnh xuống, đối phương nói cảm tạ là hải vô nhai xỉ nhục Lần trước hắn mang theo hệ phái mình một đám thiên tài tìm được một chỗ cổ di tích, cổ di tích bên trong có không ít thứ tốt, không thể tưởng được bị đoạn lánh nhai bọn hắn theo dõi tại về sau, cấp đi đại bộ phận thu hoạch. Hắn tuy nhiên chơ chén đoạn anh duy, nhưng không phải không thừa nhận, thực lực của đối phương yếu lược hô to hắn. Hải huynh, người này là ai Diệp Trần không rõ Sở Thiên Vũ vực đích thiên tài, cho nên mới có này vừa hỏi. Tiễn Vương Phượng, Phượng giúp Hải Vô Nhai giới thiệu nói, người này là Thiên Hạ 9 tông một trong hàn băng các đại đệ tử, người xương Băng Linh tông đoạn lãnh ai, tuy nhiên không tính là danh chấn thiên hạ thanh niên cự đầu, nhưng cũng gần bằng với thanh niên cự đầu, danh khí cùng thực lực đều thập phần cường, từng một trưởng đóng băng 300 giặm nước sông. Tính Nạo Huyên cùng Lý Tiêu Vân hít một hơi linh khí, một trưởng đóng băng 300 giặm nước sông, loại thủ đoạn này là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Xem ra chính mình phải đi lộ còn rất dài Ít nhất cùng thiên vũ vực thành danh đã lâu đích thiên tài so với Trên lệch không phải một điểm hai điểm đại Đi vào chân núi Hải vô nhai đang muốn cùng yến phượng phượng Diệp Trần cáo tử Mang theo sư đệ sư mội phản hồi tông môn Diệp Trần Lưu đứng lại cho ta Hét lớn một tiếng văng lên Kinh động khắp nơi Cách đó không xa Một đạo bóng xám cực nhanh mà đến Rơi vào trăm mét bên ngoài trên đất trống Là một gã lưng đeo song giả áo xám thanh niên Diệp Trần đầu Nhìn về phía đối phương khí chất cùng vũ văn giã vũ văn hạo có tru tờ tương tự Là vũ văn gia tộc người Diệp Trần lập tức biết rõ là chuyện gì xảy ra Đến thiên vũ các khảo thí thanh niên Tuy nhiên rất nhiều Lục tục nong ngue Nhưng lúc này đã là lúc xế chiều Khảo thí người đại bộ phận đều đi rồi Còn lại đến con người la mở ra số không nhiều Cho nên Diệp Trần vừa đi đến chân núi Đã bị vũ văn kiệt nhìn chầm chầm vào Người là vũ văn gia tộc người Diệp Trần mở miệng nói Vũ Văn Kiệt kiên kỵ nhìn thoáng qua Hải Vô Nhai cùng Yến Phượng Vượng lúc trước hắn chỉ chú ý tới Diệp Trần, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Trần bên cạnh còn có hai đại thành danh đã lâu thanh niên thiên tài. đứng vậy, ta là Vũ Văn Giã thúc thúc Vũ Văn Kiệt, Diệp Trần, ngươi thật hèn hạ, rõ ràng dám xông vào ta Vũ Văn Gia Tộc, đã thương cháu ta Vũ Văn Dã hôm nay nếu không phải cho ta một cái công đạo, mơ tưởng đi. Ngươi cái gì đó? Hô to gọi nhỏ. Hải Vô Nhai mất hứng, nhìn về phía trên ôn hòa khí chất đống nhiên biến hóa Dùng hắn làm trung tâm, toàn bộ thiên địa phảng phất biến thành một mảnh đại dương mênh ngông, hạo hạo đãng đắng, áp bách bốn phía xem náo nhiệt thanh niên thiên tài nhao nhao rút lui, sắc mặt hoảng sợ, đứng núi chịu sǎo Vũ Văn Kiệt càng là sắc mặt tái đi, ngược lại lùi lại mấy bước. Hải Vô Nhai, đây là ta cùng Diệp Trần sự tình, hi vọng ngươi không muốn nhúng tay. Vũ Văn Kiệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cho ngươi ba lượt hô hấp thời gian, ly khai. Hải Vô Nhai căn bản không để cho đối phương mặt mũi. Ngươi Vũ Văn Kiệt sắc mặt hết sức khó coi, hoán độc nhìn về phía Hải Vô Nhai. "Vũ Văn Kiệt, chuyện gì?" Nhưng vào lúc này, một người lăng không bay tới, theo người khác hướng bên này di động, một cổ cô quang đao thế tia chớp lan tràn, đem Hải Vô Nhai đại dương nguyên mông khí thế cho phân ra ra, mọi người dưới lòng bản chân đại địa càng là nhanh chóng héo rũ, cháy đen một mảnh. Hải Vô Nhai khí thế kết hợp được thủy chi áo nghĩa, đao của người này thế kết hợp được cỏ cây héo rũ áo nghĩa, đây là ta trước mắt không có giao thiệp với đến lĩnh vực. Diệp Chân biết rõ chính mình cùng hai người còn không nhỏ trên lệch, võ đạo một đường, vĩnh viễn không có cuối cùng, hắn mới vừa vặn cờ tờ bữa cờ mà tôi, Hải Vô Nhai cùng người này đao khách bất luận cái gì một người đều có thể đơn giản đả bại hắn, theo khí thế bên trên có thể phân biệt ra được đến. Khô Đao Tông Lâm Khô. Hải Vô Nhai trong mắt hơi híp, tóc sam trắng thanh niên liếc qua Hải Vô Nhai cùng Yến Vô phượng, phượng, cuối cùng rơi vào Hải Vô Nhai trên người, mới vừa rồi là ngươi lại để cho Vũ Văn Kiệt ly khai. Là thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi một câu nói kia hôm nay được lưu lại ít đổ. Ha ha, người khác sợ ngươi khô đau tông, ta hải vô nhai có thế không sợ, có thủ đoạn gì xử đi ra. Hải vô nhai vốn là thay diệp trần xuất đầu, bây giờ người ta khi dễ đến cùng lên, hắn sao lại, há có thể lui bước. Vừa vận ta gần đây hơi có tiến bộ, mượn ngươi để tế đao. Lâm khô ngữ khí thập phần bình thản, mang theo một cổ tĩnh mịch sắc khí. Vâng, lưỡng người khí thế địa vị ngang nhau thơ ý điếm. Một cột núi lửa giống như khí thế bộc phát, tại cổ khí thế này xuống, mọi người phản phất thấy được vỏ quả đất rạn nứt, nham thạch nóng chạy quay cuồng, còn có Phượng Hoàng Niết Bàn, là Yến Phượng Phượng, với tư cách huyền tông đại đệ tử, Yến Phượng Phượng thực lực danh tiếng của nàng đồng dạng cường. Lâm Khô, ta ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát đào pháp của ngươi. Mi tâm đốt đốt lấy ngọn lửa màu xanh, Yến Phượng Phượng từng bước một đi ra, khí chất cao quý mọi người không cách nào nhìn thẳng, mà ở nàng hỏa diễm giống như khí thế xuống, bốn phía đại địa bốc lên khói xanh. Cháy đen càng thêm lợi hại, liền Lâm Khô đao thế đều bị bức lui ra. Phượng Tông Nghiên phượng phượng, hoàn toàn chính xác đáng giá ta xuất đao. Lâm Khô sau lưng chiến đao đang nghẻ nhót, tùy thời đều có ra khỏi vỏ khả năng, cùng lúc đó, một cổ bức người đao khí giật tản ra đến, tại trong hư không lưu lại rậm rạp vết đao. Lâm Khô, được rồi, ta chỉ muốn dạy dỗ cái kia gọi Diệp Trần tiểu tử và những người khác không quan hệ. Vũ Văn Kiệt biết rõ Lâm Khô không có khả năng lấy một địch hai, mục tiêu của hắn là Diệp Trần. Nghe vậy, Lâm khô sau lưng chiến đao đỉnh chỉ nhảy lên, theo Vũ Văn Kiệt ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần, Diệp Trần, lăn ra đây. chương 568, đánh bại Vũ Văn Kiệt. Lâm khô một tiếng này hét to sen lẫn hắn vô kiên bất tội, không có gì không khô đao thế, giống như một cây đại đao, cách không bổ về phía Diệp Trần, nếu là bị nảy vô hình đại đao bổ chúng, coi như là cùng cao thủ cấp bậc, cũng muốn chật vật không chịu nổi, tinh thần hệ hại. Hử! Diệp Trần một bước đi ra. Sắc bén vô cùng giết chóc kiếm thế cùng vô hình đại đao đụng vào nhau, không khí lốt bốp cách cách rung động, đá vụn treo trên bầu trời. Ồ! nay kiếm thế cũng không có kết hợp áo nghĩa, là thuộc tính kiếm thế. Lâm khô trên mặt kinh ngạc. Tại khí thế bên trên rõ ràng không thua khô đao tông lâm khô. Hải vô nhai cùng yến phượng phượng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cảm giác mình xem thường Diệp Trần. Thật sự có tải. Lâm khô cười lạnh một tiếng. Cũng vậy. Diệp Trần không sợ đối phương đao thế áp ách. Hán tại trên thực lực hoàn toàn chính xác không phải khô đao tông lâm khô đối thủ, nhưng là muốn theo khí thế bên trên ác bách hán, đó là nằm mơ. Hán tứ dai đỉnh phong giết chóc kiếm hồn có thể so với ngũ giai đỉnh phong kiếm hồn, phát ra kiếm thế đồng dạng có thể so với ngũ giai đỉnh phong kiếm thế, thì ra là vương giả kiếm thế. Đương nhiên, này chỉ có một cách so sánh, nếu như là chính thức sinh tử cảnh vương giả đứng ở chỗ này, khí thế khẳng định phải còn hơn Diệp Trần, dù sao vương giả tại khí thế vận dụng bên trên muốn vượt xa Diệp Trần Diệp Trần Có dám một trận chiến? Vũ Văn Kiệt cũng không kinh ngạc Diệp Trần kiếm thế, hắn đã trải qua theo tộc nhân trong miệng biết do, Diệp Trần ở kiếm ý đạt thành tựu cao thập phần rất cao minh, kiếm ý rất cao minh, kiếm thế tự nhiên sẽ không kém, dù sao kiếm thế so sánh với kiếm ý, muốn thô giáp rất nhiều, chỉ là đơn thuần bộc phát, dã man bộc phát, dùng để áp bách đối thủ. Muốn chiến liền chiến. Diệp Trần sẽ không sợ hãi chiến đấu, chiến đấu là sinh vật thiên tính. Tốt, Diệp Trần, ngươi mang cho Vũ Văn gia tộc xỉ nhục. Hôm nay ta sẽ từng cái đòi lại đến, không nên đoán ta không để cho mặt mũi ngươi, đây là ngươi tự tìm. Vũ Văn Kiệt khí thế trên người rồi đột nhiên bộc phát, như núi như nhạc, trầm trọng vô cùng, theo khí thế của hắn tặng ra, bốn phía mọi người nhanh chóng lui về sau đi, cho hai người lưu lại cũng đủ lớn chiến đấu trang điệm. Vâng! Hai đầu gối bắn ra, Vũ Văn Kiệt đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau lưng vừa thô vừa to bảo giản rơi trên tay, một giản hung hăng nện xuống dưới, này một giản không có gì sức tưởng tượng Có rất nhiều trầm trọng, lực lượng, một giản đoanh xuống, một đầu thẳng tắp thổ địa lo mở xuống dưới. Hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, diệp trần hít sâu một hơi, động thân thẳng lên, thân kiếm cùng bảo giản đụng vào nhau, hai cổ kinh đạo lẫn nhau nghiên áp công phản, khiến cho bầu trời nhan sắc biến ảo bất định, ủ ủ sấm rền âm thanh không ngơ tờ không rước, cuối cùng một tiếng tiếng sấm văng lên, hai người riêng phần mi nhờ tách ra. Ngươi không phải muốn đòi lại sao? Chỉ sợ ngươi không có thực lực này Quang mang màu vàng sang lên Diệp Trần hai tay cầm kiếm, tức tốc trùng kích hướng Vũ Văn Kiệt, Hoàng Kim kiếm tại trên tay hăm kéo ra phảng phất màu vàng thiên hà giống như kiếm quang tờ âm mở lụa, kiếm quang tờ âm mở lu càng kéo càng dài, ẩn chứa kiếm kinh khủng bố thần kỳ, một kiếm hung hăng bổ trúng Vũ Văn Kiệt trong tay bảo giảng. Ầm vang. Dương Dương hỏa tinh như hoa tươi tách ra, Vũ Văn Kiệt kêu rên một tiếng, hai chân cách mặt đất, mũi tên giống như bình thường bắn ngược ra vài dặm xa. Đáng giận. Vũ Văn Kiệt ngừng thân hình, khí thế điên cuồng bay lên. Ngươi muốn lấy, ta liền đánh chính là ngươi không dám lấy. Diệp Trần kiếm thế như cầu vồng, lại là một kiếm bổ tới. Phanh! Vũ Văn Kiệt lần nữa bị đánh bay ra vài giảm xa. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ. Báo nổi Diệp Trần cực kỳ khủng bố, tại lưu danh bức tưởng tinh thần thế giới ở bên trong, hắn đánh chết tất cả giả thuyết tinh thần tưởng niệm thể, thực lực mặc dù không có rõ ràng tăng lên, phong cách chiến đấu lại bưu hãn rất nhiều, chiến đấu kỹ xảo cũng đơn giản rất nhiều. Xu hướng tại đại xảo không công Khí Mọi người truy tại phía sau hai người Chứng kiến Vũ Văn Kiệt bị Diệp Trần áp chế gắt gao Không có sức hoàn thủ Không khỏi hít một hơi lanh khí Diệp Trần thực lực hoàn toàn chính sắc cường Có thế cường thịnh trở lại cũng cường bất quá lâm khô Yến phượng phượng bọn người Nhược bọn hắn chấn kinh hãi là Diệp Trần bưu hán phong cách Vũ Văn Kiệt chỉ là rơi xuống một tia hạ phòng Đã bị đánh liên tục nhanh lùi lại Rút không ra tay phản kích nay vừa lui Tự là trên trăm dặm xa, Vũ Văn Kiệt duy nhất có thể làm đúng là phòng thủ, liều mạng phòng thủ, không để phòng thủ, tự là bại. Một cái ngọn núi bị gọt đoạn, Vũ Văn Kiệt hai tay tiết ra huyết thủy. Diệp Trần, không muốn khinh người quá đáng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vũ Văn Kiệt trọi cứng lấy Diệp Trần kiếm khí chung kích, lưng khẽ cong, màu đen lân phiến hiện ra đến, màu đen lân phiến xuất hiện một sát na cái kia, Vũ Văn Kiệt nửa người trên bảng chướng gấp đôi, phần lưng hở ra như sát bảng, quần áo cũng lập tức sụp đổ vỡ đi ra. Hồi phục Phong nhan mưa gió, kim diệu chấn sắt kiếm, diệp chân tốc độ tiêu thăng, dương tay chém ra một đạo kim sắt răng cưa kiếm quang. Răng cơ kiếm quang xé rách phía chân trời, mang theo cao tần suất, tỷ lệ, chấn động lực lượng chém về phía Vũ Văn Kiệt, thế đi nhanh như điện quang lập lẻ. Nô Ma nhờ phát ra, lần này Vũ Văn Kiệt chỉ, cái, lui trăm thước, đến phiên ta. Nhết miệng tàn khốc cười cười, Vũ Văn Kiệt bỏ qua đổ máu miệng hổ, nắm vừa thô vừa to bảo giản thuấn di đi ra ngoài. Một giản đánh tới hướng diệp trần, tại sao lưng của hắn, có màu đen khí lưu lăn mình quay cuồng, tràn ngập nửa bầu trời, phối hợp thế công của hắn, phản phất cả phiến không gian đang di động. Đinh đinh đang đang. Hai người từ phía trên bên trên chiến đến dưới mặt đất, theo trên mặt đất chiến đến trong nước, đến mức, khói bùi tràn ngập, đá vụn chu nở dê thiên, ngọn núi từng tòa sụp đổ xuống dưới. Đi chết đi. Vũ Văn Kiệt cùng sở hữu hai cây bảo giảng, trước khi chỉ dùng một cây, chiến đến thời khắc mấu chốt. Hán tay trái ủng hộ hay phản đối sau tìm kiếm, rút ra đệ nhị cây vừa thô vừa to bảo giản, xuất kỳ bất ý quét ngang mà ra. Nghịch thức. Thiên lôi thiết. Diệp chân nhìn cũng không nhìn, tay trái cầm ngược phỉ màu xanh lá trường kiếm, nghịch chém đi tới, cùng đối phương bảo giản đụng vào nhau. Hai người này đều là dùng hai kiện bảo khí. Vũ Văn Kiệt không đơn giản, rõ ràng hòa nhau kết thúc mặt. Nhân ma gia tộc ma hóa năng lực không thể khinh thường, Vũ Văn Kiệt chiến lược ít nhất tăng lên một lượng thành. Bất quá muốn áp đảo đối phương, hy vọng rất nhỏ. Mọi người vây xem nghị luận nhau nhau. Frank. Hai người lại một lần nữa tách ra. Diệp Trần, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, người đáng giá tự hào. Kế tiếp, ta muốn ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vũ Văn Kiệt đứng tại trên một ngọn núi cao, sau lưng màu đen khí lưu lăn mình quay cuồng không ớt, tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy cái gì, trong tay hắn song giản nổi lên một tia hát quang. Hư lập trên không trùng, Diệp Trần nắm thật chặt cầm chặt chui kiếm bàn tay Lệnh lập nói, phóng ngựa tới tự là, ta sẽ nát bấy ngươi hy vọng xa vời. Miệng lưỡi bé nhọn, ta nhìn ngươi có thể hung hăng ca nở cỡ u tới khi nào? Cờ rắc. Dưới núi cao chìm mấy mét, vết rách trải rộng, Vũ Văn Kiệt hai tay mở ra, hai cây bảo giản mũi nhọn ngưng tụ ra một đoàn màu đen quăng cầu, quăng cầu chỉ có ngón cái lớn nhỏ, điên cuồng xoay tròn, phát ra đáng sợ u u thanh âm, mà ở ô u trong tiếng, có màu đen tia chớp chui ra. Một chiêu này, muốn ngươi máu tươi năm bước, mà con sóng Veo một tiếng, Vũ Văn Kiệt đạp nát núi cao, một cái loe ra hiện tại Diệp Trần trước người mấy trục thước, hắn rơ lên cao hai tay, hai cây vừa thô vừa to bảo giản đột nhiên nện xuống, nện xuống trên đường, bảo giản múi nhọn đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng ẩm vang, bầu trời rồi đột nhiên ám xuống dưới, bảo giản mũi nhọn hai khỏa màu đen quăng cầu dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo hát sắc năng lượng ánh sáng quanh hướng Diệp Trần, này một đạo năng lượng ánh sáng giống như phẫn nộ hát long, mang theo màu đen tiêu đỡ Nhanh như buôn lôi. Chết đi. Vũ Văn Kiệt mang trên mặt nhe giang cười. Vũ Văn gia tộc là nhân ma gia tộc chủ nhà, nắm giữ không ít theo thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay ma tộc võ học. Ma Kim Tránh cùng ma quang sóng tiểu là trong đó hai chủng. Ma Kim Tránh là cực độ lực công kích. Ma quang sóng ở phương diện này tuy nhiên chỉ hơi không bằng, nhưng này màu đèn kia chấp tại lực phá hoại bên trên cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần một tia có thể hiên diệt một cái ngọn núi. Ma quang sóng phía dưới, Vũ Văn Kiệt không tin Diệp Trần có thể ngăn ở phá cho ta. Diệp Trần không lùi không tránh, song kiếm giao nhau, chính diện đối chiến màu đen năng lượng ánh sáng, mà ở song kiếm giao nhau vị trí, thình lình có mực màu xanh ra trời lôi điện cầu, này khỏa lôi điện cầu là thiên lôi thiết cùng lịch thức. Thiên lôi thiết hai đại kiếm chiêu điệp ra cùng một chỗ phá hư lôi điện cầu, cùng Vũ Văn Kiệt Ma quang sóng ngược lại là có một ít giống nhau. Màu đen năng lượng ánh sáng cùng mực màu xanh ra trời lôi điện cầu trong chốc lát đụng vào nhau, nhất thời nhượng bốn phía không gian và mẹo, đất một tiếng vang thật lớn qua đi, phương viên hơn 10 dặm dãy núi bị san thành bình địa, vô số đá vụn cùng nát bấy của cây bị đáng sợ xoay tròn khí kình cuốn lên không chung, ba ba tiếng vang lên, đá vụn cùng cỏ cây bị mực màu xanh ra trời tia chớp cùng màu đen tia chớp chém nát. Ầm Ẩm. Thẳng đến lúc này, màu đen năng lượng ánh sáng cùng mực màu xanh ra trời lôi điện cầu vừa rồi buộc phát ra lớn nhất uy lực, một đạo thô có 10m, dài đến mấy ngàn thức lôi điện cột sáng bổ xuống dưới, ở giữa hai người trung tâm, đem hai người cho lướt vào. Xoát một tiếng, Vũ Văn Kiệt theo lôi điện cổ sáng trong lao ra khỏe miệng tràn ra đại lượng máu tươi, hán quát, không có khả năng, người rõ ràng chặn ma quang sóng. Ma quang sóng uy lực hắn so với ai khác đều tin tưởng, đây là đủ để san bằng thành chỉ chiêu số. Bên ngoài cơ thể lượn lỡ lấy xả lòng giống như bình thường lôi điện lực lượng, Diệp chân ngừng đầu, sắc mặt hơi tái nhận, không có gì không có khả năng. Ngoài miệng nói như thế, Diệp Trần không khỏi thầm than Vũ Văn Kiệt chiến lực, mộ dung chỉ thủy nói Vũ Văn so Vũ Văn Văn so Kiệt Cường Có thể hiện tại xem ra, Vũ Văn Kiệt so Vũ Văn Dã mạnh không chỉ một bậc, người khác là tứ chi ma hóa, hoặc là nửa cái lồng ngực ma hóa, Vũ Văn Kiệt trực tiếp là nửa người trên ma hóa, hơn nữa do Vũ Văn Kiệt thi triển đi ra ma quang sóng vừa muốn so Vũ Văn Dã ma kim tránh lợi hại rất nhiều, nắm giữ trình độ rõ ràng rất cao một bậc. Bài a. Phỉ màu xanh lá trường kiếm cắm vào trong vỏ, Diệp Trần tay trái ngón trỏ duỗi ra, cách không điểm hướng Vũ Văn Kiệt. Phain. Cực lớn mầu xanh ngón tay bỏ qua mấy chục thước hoàng cách. Trúng mục tiêu Vũ Văn Kiệt hộ thể chân nguyên, đem hắn văng tung tóe đi ra ngoài, máu tươi vải đầy trời. Cảm thương người của ta, cút chó ta. Lâm Khô trong mắt công tác chuẩn bị lấy lửa giận, đột nhiên rút ra sau lưng chiến đao, một đao lăng không bổ về phía Diệp Trần, mang theo cô quặng lực lượng màu xám đao mang kéo dài vô hạn đi ra ngoài. Lâm Khô, ngươi có xấu hổ hay không? Hải Vô nhai cách không phát trưởng, một trường này phản phất đem khôn cùng biến ca mang đi qua, như thủy triều trưởng kình sóng sau cao hơn sóng trước. Trùng kích hướng màu xám đao mang. Ầm ẩm. Đao mang bị chém bảo, chẳng tại Diệp Trần phụ cận cả vùng đất, đại địa nhất thời vỡ ra, cột nước phóng lên trời, Nguyên Lai Lâm Khô một đao kia, trực tiếp đục lỗ mặt đất, đem dưới nền đất nước chảy cho bổ đi ra, vây xem mọi người thấy thế, Nguyên một đám rung động không hiểu. Chương 569, thanh niên ngũ cực đầu. Hải Vô Nhai, người dám ngăn đón ta? Lâm Khô ánh mắt chuyển hướng Hải Vô Nhai, một đao hướng phía đối phương bộ tới, lại không chút nào đem Hải Vô Nhai để vào mắt muốn đánh thì đánh. Lâm Khô, bên trên tướng còn không có cùng các ngươi hảo hảo tính toán, hôm nay cùng nhau giải quyết. Hải Vô Nhai ngẹn tại trong lòng một hơi bạo phát đi ra, sau lưng xuất hiện một cái cự đại biển sâu vòng xoáy, biển sâu vòng xoáy chậm chạp hữu lực xoay tròn, vì hải vô nhai cung cấp 10 phần động lực, ầm ầm, dưới lòng bàn chân có chút chấm xuống, Hải Vô Nhai năm ngón tay khép lại, một trường ở giữa la mang. Một bên là ẩn chứa khôn uy áo nghĩa la mang, một bên là ẩn chứa thủy chi áo nghĩa trưởng kình. Cả hai thế cùng thủy hỏa, lần đầu tiên chạm vào nhau, tự buộc phát ra một vòng lại một vòng sóng xung kích, sóng xung kích tứ tán phóng xạ khuyết tán đến hơn 10 dặm bên ngoài vừa rồi kết lực. Đại hải vô lượng Đầu trọc hải vô nhai đột ngột từ mặt đất mọc lên, tay trái che ở trước ngực, tay phải vào hư không trong một vòng một chuyến, vô cùng nước nguyên khí hội tụ tới, dung nhập đến hắn trưởng thế bên trong, lệ quát một tiếng, hải vô nhai công ra nhất hùng hồn một trường một trường này, thủy thế cuốn cuộn. Khô một phung xuân Cố sam trắng tóc dài lầm khô thần sắc lạnh lùng, hai tay của hắn cầm đao, chạy xéo thượng thiên, đón hùng hồn trưởng kình bổ ra một. Lại một đao, đao pháp ảo diệu đến cực điểm, tại tĩnh mịch ở bên trong, bộc phát ra cây khô gặp mùa xuân sức mạnh to lớn, mỗi một đao đều bị hùng hồn trưởng kình phân lưu. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ Hai đại thành danh đã lâu thanh niên thiên tài tựa hồ sớm có ân oán, giáp Trần cùng Vũ Văn Kiệt phân tranh chẳng qua là một cái ngồi nổ mà thôi. Đại sư tỷ Không đi lên hỗ trợ sao? Lăng Thiên Hạo đối với Yến Vượng Vượng nói y. Yến Vượng Vượng lắc đầu, thiên tài đều có tôn nghiêm của mình, Hải Vô Nhai luận thực lực không thể so với ta chỗ thua kém bao nhiêu, ta nếu đi hỗ trợ sẽ chỉ làm trong lòng của hắn không lo. Ân. Lăng Thiên Hạo gật gật đầu, chú ý lực tập trung ở Hải Vô Nhai cùng lầm Khô chiến đấu lên, nội tâm kích động không thôi, Luka nào hắn có thể đạt tới như thế trình độ. Phe phái ở giữa mâu lại, có thể thật là kịch liệt đấy. Diệp Chân nhìn ra Chính mình trở thành song phương buộc phát lấy cớ, cho dù không có chính mình, bọn hắn cũng sẽ biết tìm khác lấy cớ, bất quá hai tướng vừa so sánh với so sánh, rõ ràng cho thấy lâm khô hùng hổ doan người. Ấm ẩm Ẩm! Hải vô nhai cùng lâm khô lẫn nhau liều mạng một chiều, riêng phần mi nhờ bay ngược mở đi ra. Hải vô nhai, của ta khôn nguy áo nghĩa không dễ chịu a Cùng ta đấu, người nhất định sẽ thất bại. Lâm khô y phục trên người rách tung toé phản phất ăn mày đồng dạng, ngược lại là ánh mắt của hắn tinh quang bốn phía Chiến ý vô cùng, cả người như là một bà chiến đao. Hải vô nhai sắc mặt có một tia không bình thường tái nhận, trên người mang theo mấy chỗ không thấy được vết đao, hắn cười lệnh nói, hử không muốn ngượng chống gặp, tại của ta trưởng kình phía dưới, người không có khả năng không có bị hao tổn, ai thắng ai phu, còn chưa thể biết được. Hắc hắc, ta đây ngược lại muốn nhìn, ai chưa củng hộ không đi xuống. Lâm khô gắt gao chằm chằm dưỡng hải vô nhai. Phóng ngựa tới là được cờ, ai sợ ai. Hải vô nhai thoại âm rơi xuống Trong hư không nước nguyên khí bỗng nhiên đông lại, hóa thành vụ băng, tứ tán rơi, sau một khắc, bốn phía độ ấm rồi đột nhiên hạ thấp gấp 10 lần, một cổ gió lạnh thổi qua, trên mặt đất đá vụn băng băng dạn nước, bị băng xương cho chống đỡ phát nổ. Băng phong sân hà. Một hồi âm thanh lạnh như băng truyền ra, phương xa trắng xóa một mảnh, hướng phía bên này nhanh chóng lan tràn, cái kia thanh thế, tựa như kỳ băng hà đã đến, vạn vật đóng băng. Cờ rắc cờ rắc. Hải vô nhai vội vàng không kịp chuẩn bị Bị tràn ngập băng nguyên khí đông lại ở trong đó, lượn lờ ở xung quanh người nước nguyên khí cũng thành đồng loạt, gia nhập vào đóng băng trong quá trình, gần kề nháy mắt thời gian, tụ tạo thành một cái cự đại băng điêu, băng điêu trung tâm, rõ ràng là hải vô nhai. Ngoại trừ hải vô nhai, mặt khác người vây xem cũng không tốt thụ, nguyên một đám ra sức ngăn cản băng hàn chi lực xâm lấn, hộ thể chân nguyên bên trên kết nổi lên một tầng giày đặc băng xương, Diệp Chân cầm trong tay hoàng kim kiếm, một kiếm lại một kiếm bổ ra xâm nhập tới băng hàn chi lực. Kiếm quang cùng băng hàn chi lực ngưng kết khối băng đụng vào nhau, tắc khởi đầy trời vụ băng, vụ băng dưới ánh mặt trời hiện ra thất thải hào quang. Phía dưới, ngọn núi, nước sông cũng bắt đầu đông lại, vạn vật tinh mịch. Đoạn Lênh ai, ngươi thực nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ sao? Lăng Thiên Hạo cùng diệu âm bên cạnh nóng bỏng ngọn lửa màu xanh dâng lên bộc phát, nhưng lại yến vương phượng, phượng nén giận ra tay, chỉ thấy nàng hai tay đẩy về phía trước, bánh chướng hỏa diễm chi lực thành hình quả khuyết tán, trùng kích hướng băng hàn chi lực ngọn nguồn cái kia một đầu tóc xanh. Mặc màu xanh là giáp già thanh niên Tuân Mỹ. Băng hỏa bất tương dung, băng hỏa cửu trọng thiên. Giờ này khắc này, Là hỏa diễm chi lực cùng băng hàn chi lực giao phòng. hắn xung đột mâu thuẫn còn muốn còn hơn Hải Vô Nhai cùng lầm Khô chiến đấu, dù sao hai người chân nguyên cùng áo nghĩa đều không thuộc về bài xích lẫn nhau loại hình, không thể nói ai khắc chế ai. Friend. Nóng bỏng cùng băng hàn đụng vào cùng một chỗ, bạch khí tràn ngập, đưa tay không thấy được năng ngón, bất quá đây chỉ là tạm thời, theo sóng xung kích quét tán. Bạch khí bị thổi cao hơn không, làm cho trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng. Dầm rầm, ngọn lửa màu xanh lượn lờ yến phượng phượng đứng sừng ở đỉnh núi, dưới lòng bàn chân ngọn núi nhanh chóng tuyết tan, hơn nữa coi hắn làm trung tâm, hỏa diễm chi lực lạng yên lan tràn, vô số khối băng hóa thành nước chảy, rầm dầm hướng chân núi chảy xuôi đi qua, thanh âm thanh thúy kéo dài không dứt. Cờ giặc. Đóng băng hải vô nhai băng điêu ầm ầm tắt toé, vô nhai thoát khốn mà ra. Đoạn Lênh Ngai, ngươi thật hèn hạ. Hải Vô Nhai sắc mặt càng tái nhợt, hắn và Lâm Khâu một trận chiến, đã muốn nổi thương không nhẹ, quan trọng nhất là, đoạn Lãnh Nhai băng chi áo nghĩa trời sinh khắc chế của hắn thủy chi áo nghĩa, luận chiến lược, hắn kỳ thật không kém cỏi đoạn Lãnh Nhai bao nhiêu, thế nhưng mà bị khắc chế dưới tình huống, hắn biết rõ mình không phải là đoạn Lãnh Nhai đối thủ, huống chi đối phương mới vừa rồi là đánh lén, lại để cho hắn phản ứng không kịp nữa. Chân đạp băng hoa, một đầu tóc xanh đoạn Lãnh Nhai đi tiến lên đây. Hải Vô Nhai, chính ngươi phân tâm, cùng ta có quan hệ gì? Nếu không là Yến Phượng Phượng ra tay, vừa rồi ta tiểu cho người không nể mặt. Người! Hải Vô Nhai nhìn hầm hằm Đoạn Lệnh Ngai. Xìu u u. Một đạo sư kia sắc mặt trận hỏa tuyến hiện lên, Yến Vương Phượng, Phượng ngay lập tức xuất hiện tại Hải Vô Nhai bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà đứng, nàng sợ Đoạn Lệnh Ngai cùng lầm Khô liên thủ công kích Hải Vô Nhai. Đoạn Lệnh Ngai đồng tử co rụt lại, Yến Vương Phượng, Phượng tốc độ là để cho nhất hắn kiêng kỵ đồ vật, trên thực tế, sinh tử cảnh vương giả phía dưới, không có ai không kiêng kỵ Yến Vương Phượng, Phượng tốc độ. Tiến Vượng Phượng, ngươi yên tâm, ta sẽ cho mặt mũi ngươi, bất quá ta sẽ không cho những người khác mặt mũi, ai đã thương Vũ Văn Kiệt, chính mình đứng ra." Đoạn Lênh Ngai quát lên. Diệp Chân nhướng mày, Lâm Khô cùng Đoạn Lênh Ngai hai người này, một cái so một cái bá đạo, khó trách có thể cùng Vũ Văn gia tộc người đi cùng một chỗ. "Là ta." Diệp Trần vừa xài bước ra. "Tốt, có gan." Đoạn Lênh Ngai nét miệng cười cười, sắc mặt bất thiện. "Đoạn Lênh Ngai, ngươi muốn làm gì?" Tiến Vượng Phượng lông mày đứng đấy, Trong đôi mắt đẹp phảng phất có một đoàn ngọn lửa màu xanh tại thiêu đốt. Ngươi muốn làm gì? Thầm nghĩ cho huynh đệ của ta một cái công đạo. Đoạn lính này mang theo sư đệ đi Thiên Vũ các khảo thí tư chất, khảo thí thời gian cũng không dài, nhưng là Hạ Sơn, hắn mới phát hiện Lâm Khô cùng Vũ Văn Kiệt không thấy đâuy, sau đó hắn cảm ứng được ngoài trăm rằng có năng lượng chấn động truyền ra, theo chấn động nguyên, hắn nhanh chóng chạy tới. Đừng nói là Vũ Văn Kiệt đối lý, coi như là chúng ta đối lý, cũng không phải do ngươi tới khoa tay chân. Yến Vương Vương cười lạnh một tiếng. "A, nói như vậy ngươi là cố tình che chở tiểu tử này?" Đoạn Lênh Ngai con mắt hí mắt. "Là thì như thế nào? Như thế nào? Cái kia chính là không để cho ta mặt mũi, đã ngươi không để cho ta mặt mũi, ta làm gì cho mặt mũi ngươi?" Đoạn Lênh Ngai không có 10 phần năm chắc chiến thắng Yến Phượng Vương, bất quá tình thế đối với bọn họ rất có lợi, hắn vừa rồi cái kia một cái băng phong sân hà, đã lại để cho Hải Vô Nhai tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ cần Hải Vô Nhai ngã xuống, Hắn và Lâm Khô liên thủ, còn sợ bắt không được Yến Vô Vương, đây cũng là hắn vì cái gì đột nhiên đánh lén Hải Vô Nhai nguyên nhân. Đoạn huynh, ngươi ngăn chặn Yến Vô Vương, Hải Vô Nhai để ta làm giải quyết. Lâm Khô đã quyết định động thủ, loại này cơ hội khó được cũng không thấy nhiều. Tốc, tốc chiến tốc thắng. Đoạn Lãnh Nhai ánh mắt băng hàn, bên ngoài cơ thể băng hàn chi lực không ngừng ga ho the tở, tùy thời đều có buộc phát khả năng. Hải huynh, ta đến giúp ngươi. Diệp Trần sẽ không ngồi nhìn Đoạn Lãnh Nhai cùng Lâm Khô đắc thế. Vì bất đắc di dưới tình huống, hắn hội xuất ra nửa cực phẩm bảo kiếm Lôi Kiếp kiếm, có Lôi Kiếp kiếm, hắn mặc dù đánh không lại Lâm Khô, nhưng cùng Hải Vô Nhai liên thủ, cũng có được không nhỏ cơ hội. Đại sư tỷ, chúng ta cũng tới. Lăng Thiên Hạo cùng Diệu Âm vọt lên. Lý Tiêu Vân cùng Tĩnh Ngạo Huyên liếc nhau, đồng dạng lướt đến Yến Phượng Phượng bọn người sau lưng, bọn hắn cùng Lâm Khô đoạn lẫnh nhai không có coi ân oán, có thế hai người thật là làm bọn hắn cảm thấy khó chịu, huống chi, Diệp Trần là bọn hắn nam phương vực quần. Đi ra ngoài tại bên ngoài, chính mình người đương nhiên muốn giúp mình người. Bá, bá, bên kia, đoạn lánh ngai hai vị sư đệ sắc mặt bất thiện đứng dậy. Một bên là 7 người, một bên là bốn người, nhìn như là diệp trần cái này một phương chiếm thượng phong, nhưng hải vô nhai dù sao bị thương, mà lâm khô chiến lực cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Song phương cách xa nhau vài trăm mét, lảng lặng ràng co. Vây xem mọi người nín thở ngưng tức nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú lên song phương mời một người. Bọn hắn biết rõ, hai đại phe phái chiến đấu muốn bạo phát, cục diện nếu mà biết thì rất thê thảm liệt. Nhiễm Miệng cười cười, đoạn lánh nhai giờ lên tay, chậm rãi mở miệng nói, "Xuất." Thủ chữ chưa nói ra, phương xa một cái ngọn núi bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một ga tuấn nhã thanh niên, tuấn nhã thanh niên thân mặc bạch y, áo trắng bên trên theo lên mai lan trúc cúc, hắn lặng lặng yên đứng ở chỗ đó, một cổ bàng bạc đại thế phóng xạ tới, tại này cổ bàng bạc đại thế xuống, tất cả mọi người cảm thấy mình rất nhỏ bé. Như là đối mặt toàn bộ thiên địa, mà Tuấn Nhã thanh niên tiểu là thiên địa trung tâm. Dừng tay a Nơi này là thiên vũ các phạm vi, không phải các ngươi chiến đấu nơi. Tuấn Nhã thanh niên lạnh nhạt nói. Bạch, bạch vô tuyết, là bạch vô tuyết. Thanh niên ngũ cử đầu một trong bạch vô tuyết, hắn cái gì lại tới đây, ta như thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Vậy xem mọi người hoảng sợ. Diệp chân nhứng mày, hắn cũng không có thời khắc lại để cho linh hồn lực lan ra ra, cho nên Tuấn Nhã thanh niên xuất hiện, thập phần đột, đột. Phải biết rằng ở đây cái nào không phải linh hải cảnh tu vi, cho dù không có linh hồn lực, cảm giác cũng là thập phần nhạy cảm. Tuấn nhã thanh niên có thế vô thành vô tức xuất hiện, có thể nghĩ, thực lực có nhiều khủng bố. chương 570, cường địch thoát khốn. Bạch vô tuyết. Đoạn lánh ngai nhúng mày, rơ lên tay chẩm rãi rơi xuống. Nếu như nói, hắn đối với Yến vượng vượng là kiêng kỵ, như vậy đối với thanh niên ngũ cự đầu thì là kiêng kỵ thêm sợ hai dô y. Thanh niên ngũ cự đầu là thiên vũ vực thanh niên một đời vương. Từng cái đều có được đỉnh Tiêm Tông sư thực lực, Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh nguyện tuy nói thập phần yêu nghiệt, mà dù sao tuổi tắc còn nhẹ, cũng không đủ thời gian tích lũy, cùng sớm đã danh chấn thiên hạ thanh niên Ngũ Cự Đầu so với, có một đoạn không nhỏ trên lệnh. Thanh niên Ngũ Cự Đầu, từng cái thâm bất khả trắc, cho dù là toàn bộ Đại Lục nổi danh linh hải cảnh tông sư cũng không dám coi thường bọn hắn. hai năm trước, Đao Đạo Ba đại tông sư một trong Thẩm Thiên Lãng càng là thua ở thanh niên Ngũ Cự Đầu một trong Tiêu Sở Hà trên tay, mà bởi vì này sự kiện Rất nhiều trong lĩnh vực riêng của mình tựa như Thái Sơn bắt Đầu tông sư cấp nhân vật gặp được thanh niên ngũ cự đầu, đều lựa chọn đi vòng qua, bọn hắn sợ chính mình cả đời tên tuổi anh hùng hỉ. Hoại chỉ trong chốc lát, không đến khi tất yếu khác, bọn họ là sẽ không chính diện thanh niên ngũ cự đầu đấy. Bạch Vô Tuyết thân là năm cự đầu một trong, một thân thực lực kinh thiên động địa, nghe nói, hắn là trong vòng 20 năm, sinh tử cảnh vương giả phía dưới, một người duy nhất còn sống đi ra khắp huyết quỷ vực người, mà khắp huyết quỷ vực là vương giả cấp cấm địa. Không có vương giả cấp thực lực, có đi không về, Bạch Vô Tuyết có thể nói là dị số. Bạch Vô Tuyết, chúng ta đã rời xa Thiên Vũ các ngoài trăm tạm, kính xin cho cái mặt mũi. Lâm Khô không muốn buông tha cho đại cơ hội tốt. Bạch Vô Tuyết thản nhiên nói, "Ca ca ngươi Lâm Thiên cũng không dám nói để cho ta cho hắn mặt mũi, ngươi cái này làm đệ đệ ngược lại là đi tại phía trước." Ngay vậy, Lâm Khô sắc mặt trầm xuống. Hắn là Thiên Hạ tứ đại gia tộc một trong Lâm gia người thừa kế thứ hai, hắn ca ca Lâm Thiên là người thừa kế thứ nhất. Hai người cùng cha khác mẹ, thiên phú lại đồng dạng xuất chúng, bất quá lâm khô dù sao cũng là mấy năm gần đây mới thành danh, hắn ca ca lâm thiên bất kể là danh khí cùng thực lực, đều nếu so với hắn cường, là thanh niên ngũ cử đầu dưới, có khả năng nhất thượng vị thanh niên thiên tài một trong. Lâm khô, chúng ta đi. Đoạn lánh ngai nổi lên lui bước trí tâm, cùng bạch vô tuyết có kẻ mà cả, quá không sáng suốt tử, kẻ yếu là không có tư cách cùng cường giả có kẻ mà cả, so sánh với thanh niên ngũ cử đầu. Bọn hắn tiểu là kẻ yếu, cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Bốn người mang lên bị thương rất nặng vũ văn kiệt, hướng về phương xa lao đi, chỉ chốc lát sau công phu, biến mất tại cuối chân trời. Bạch vô tuyết, chúng ta cũng không muốn người hỗ trợ. Tiến phượng phượng đối thoại không tuyết không có sắc mặt tốt, người khác sợ thanh niên ngũ cử đầu, nàng không chút nào sợ, dựa vào siêu cường tốc độ, thanh niên ngũ cử đầu cũng cầm nàng không có cách nào, điều kiện tiên quyết là không muốn quá mức tới gần. Bạch vô tuyết trên mặt khó được mang theo mỉm cười Như thế nào, ngươi cho rằng ta là giúp các ngươi? Kỳ thật thực lực của các ngươi cùng bọn họ tương đương, ta chỉ là xem bọn hắn không vừa mắt mà thôi. Ha ha! Ngươi bạch vô tuyết ngược lại là không chút nào giấu diếm chính mình yêu thích. Tiến phượng vừa cười, hiển nhiên, bạch vô tuyết trả lời rất làm cho nàng thỏa mãn. Trong các ngươi, ai là Diệp Trần? Bạch vô tuyết ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trên người. Diệp Trần không biết đối phương nhắc tới hắn là có ý gì, mở miệng nói, ta chính là... A. Bạch Vô Tuyết gật gật đầu, hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là chứng kiến bức tượng Lưu Danh bên trên nhiều hơn một cái màu tím danh tự, rất cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, Diệp Trần, xem ra chúng ta thanh niên ngũ cử đầu địa vị cũng bắt đầu bất ổn rồi, y cởi mở cười cười, Bạch Vô Tuyết thân hình lóe lên, hóa thành phiêu giật bóng trắng phi độn đi ra ngoài, vô thanh vô tức, nhanh như phủ quang mị ảnh. Tiễn Vương Phượng, Phượng quay đầu đối với Diệp Trần nói, thanh niên ngũ cự đầu bên trong, Bạch Vô Tuyết làm người nhất hiền hòa giết người cũng ít nhất. Diệp Trần gật gật đầu, ta có thể cảm giác được, hắn sát khí trên người rất nhạt. Thiên hạ anh tài nhiều vô số kể, duy nhất có thể làm cho ta bội phục đúng là bạch vô tuyết, hắn trần thế bất nhiễm, lại không mất nguyện khí, khó được chính là, tư chất của hắn cũng không tính rất cao, bức tường lưu danh bên trên vẹn vẹn sắp xếp 28 tên, nên được thành tiểu một điểm không kem cỏi mặt khác 4 cự đầu. Hải vô nhai nổ ra một ngụm rét lạnh bạch khí, sắc mặt thoáng hồng nhuận một ít, mở miệng nói ra phượng phượng lắc đầu Đó là 5 năm, năm trước, nếu như là hiện tại, bạch vô tuyết tuyệt đối có thể đi vào top 10 tên, tư chất thứ này, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nói cho cùng, hay là muốn xem cá nhân, thực lực cường không tính chính thức cường, nội tâm cường, mới là cường, giả. Mấy ngoài trăm dặm, đoạn lãnh ngai lâm khô một đoàn người bay vút lấy. Vũ Văn Kiệt, tiểu tử kia tên gọi là gì? Đoạn lãnh ngai đột nhiên hỏi. Vũ Văn Kiệt bị thương rất nặng, thiêu khí vô lực nói, Diệp Trần. Diệp Trần. Đoạn lãnh ngai biến sắc. Làm sao vậy? Lâm khô hỏi. Đoạn lãnh ngai gần từng chữ, tư chất của hắn, xếp hạng bức tường lưu danh bên trên danh thứ ba. Danh thứ ba. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, khó trách có thể ở khí thế bên trên cùng ta chống lại, dấu diếm hạ phong. Lâm khô đọc dung. Đoạn lãnh ngai trầm giọng nói, không ngất danh thứ ba đơn giản như vậy. Trên thực tế, hắn và độc cô tuyệt đạm đài minh nguyệt nổi danh, bảy quan toàn bộ qua, lưu lại tên là màu tím cái t Vũ Văn Kiệt cùng lầm Khô biến sắc. Độc Cô Tuyệt cùng Đạm Đài Minh Nguyệt là người nào? Là cùng Huyền Hậu sánh vai yêu nghiệt cấp thiên tài, ngàn năm qua, cũng tiểu ba người bọn họ mà thôi, có thể nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, chỉ cần có thể thuận thuận lợi lợi phát triển xuống dưới, bọn hắn 8,9 phần 10 có thế siêu việt thanh niên ngũ cử đầu, danh chấn thiên hạ, xương bá linh hải cảnh. Diệp Trần có thể cùng Độc Cô Tuyệt Đạm Đài Minh Nguyệt sánh vai, mở cái gì chơi lặng yên? Tỷ, Đoàn huynh, ngươi sẽ không nói sao? Vũ Văn Kiệt liền thương thế đều đành phải vậy, vội vàng nói. Đoạn lãnh ngai liếc mắt nhìn hắn, ta như là hay nói giỡn người sao. Lâm khô lạnh lùng biểu lộ không còn tồn tại, thần sắc mấy lần qua đi, lạnh lùng nói, tư chất có thể so với độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt thì như thế nào, cho dù độc cô tuyệt cùng đạm đài minh nguyệt cũng không dám nói mình tuyệt đối có thế bước vào sinh tử cảnh, nhất định có siêu nhân thành tựu húng chí hắn. Đu nờ dê, bằng hắn cũng xứng. Đoạn lãnh ngai hai vị sư đệ phụ họa Như là đã cùng hắn sinh ra mâu thuẫn, tiêu không nên suy nghĩ nhiều, ta đoạn lánh ngai còn không có sợ qua ai, một ngày nào đó, ta sẽ đem thanh niên ngũ cử đầu cũng râm nát dưới lòng bàn chân. Đoạn lánh ngai nết miệng cười cười, lộ ra sâm bạch hàm răng. Thiên tài đều là kiêu ngạo, sẽ không cho là chính mình không bằng người, cả đám đều có rất mạnh dã tâm, chính là tư chất còn dọa không ngã bọn hắn. Nhìn qua trước mắt thương di chiến đấu hiện trường, Diệp Trần mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Ơn, là cần phải đi. Hải vô nhai gật gật đầu, hắn bị thương không nhẹ, cờ ân ở điều dưỡng nửa tháng. Trên đường cẩn thận một chút, Tiến Phượng Phượng nhắc nhở. Yên tâm, thiên hải môn cách cách nơi này không tính rất xa, chúng ta đây cáo tử. Hải vô nhai ôm quyền, mang theo sư đệ sư mội hướng về phương xa bay đi. Diệp sư đệ, đây là người bằng hữu. Nhìn qua hải vô nhai rời đi, Tiến Phượng Phượng quay đầu, nhìn về phía Lý Tiêu Vân cùng tỉnh Ngạo Huyền. Diệp chân giới thiệu nói, đây là Lý Tiêu Vân, đây là tỉnh Ng Đều là bằng hưu ta Sau đó đối với Lý Tiêu Vân cùng tĩnh ngạo huyên nói Đây là Yến Phượng Phượng, huyền tông đại đệ tử Bằng hưu của người man có nghĩa khí đấy Yến Vượng Phượng rất hài lòng Lý Tiêu Vân cùng tĩnh ngạo huyên vừa rồi cử động Đối mặt lâm khô cùng đoạn lên ngai Bọn hắn đều có thể đứng ra Ở dưới quyết tâm cũng không nhỏ Diệp chân là chúng ta nam phương vực quần Chúng ta tự nhiên sẽ đứng ra Lý Tiêu Vân rất tự nhiên nói Haha, đi ta huyền tông làm khách ta Yến Phượng Phượng đối với hai người phát ra mời, Tại phía xa ngàn vạn dặm bên ngoài lôi vực, tứ đại hiểm địa chi nhất Minh Lôi Phần. Đùng, đùng. Minh Lôi Phần trung tâm, tia chấp tần suất càng ngày càng cao, một lần trong nháy mắt trí ít có lấy mấy trăm lần tia chớp, ước chừng đi qua một chiếc trà thời gian, vô cùng tia chớp bạo phát đi ra, đâm mục đích hảo quang hùng mãnh vô cùng, như là một vòng trói mắt màu trắng rừng rực mặt trời. Một tiếng ầm vang, đại địa chấn động, tia chấp bộc phát trung tâm, một cái cự đại vật thể chui từ dưới đất lên mà ra. Lấy mắt thường khó có thể nhìn thấy tốc độ vọt tới trên không trung, vật này là một cái cự đại tế đàn, bên ngoài bao vây lấy vẩn vẹo lôi điện, phía dưới càng là kéo ra một đầu da y lớn lên tia chấp lưu. Trên tế đàn lên tới 10 km độ cao lúc, lực đạo biến mất, rơi đi xuống đi, mang theo cưỡng chế khiến cho trong không khí tia chấp càng thêm táo bạo, phát ra không ngơ tờ không dứt tiếng nổ mạnh. Bịch! Tế đàn rơi xuống đất, đây là một cái rộng 400m, cao 100m6 trụ tế đàn, mà ở tế đàn trung tâm. Đứng đấy một gã hắc bảo nhân, nếu như Diệp Trần ở chỗ này, nhất định nhận ra hắc bảo nhân thân phận, bởi vì hắn là bị nhốt tại thế giới dưới mặt đất âm ma tông. Âm ma tông đầy bụng nộ khí, hắn tại thế giới dưới mặt đất bị nhốt 3 năm, nếu như không phải không chết tế đàn đi mà phục hồi, hắn chỉ sợ cả đời đều muốn khô nở ở bên trong. 3 năm này chính giữa, hắn mỗi thời môi khắc đều tại căm hận lấy Diệp Trần, nếu như không phải hắn, 3 năm trước đây là hắn có thể đạt được bất tử chi thân bí pháp, càng có thể mượn bờ tờ tư tế đàn thoát khốn mà ra, trở lại hắn chỗ thế giới. 3. Màu trắng ánh sáng đan vào thành tế đàn phòng ngự tầng tan giả, âm ma tông đi ra. Đáng giận, âm ma tông một trưởng đánh trên mặt đất, đất rung núi chuyển. Giờ khắc này lại thấy ánh mặt trời, lại để cho âm ma tông có một vòng không chân thực cảm giác, bất quá không chân thực cảm giác rất nhanh bị một đạo thân ảnh lôi vào. Lúc này, âm ma tông trong đầu chỉ có Diệp Trần, hắn thể nhất định phải Diệp Trần sống không bằng chết. Ba năm này tội không phải không công thủ đấy. Ba năm thời gian, tiểu tử này cho dù tiến bộ kinh người, cũng chắc chắn sẽ không đạt tới linh hải cảnh hừ, nguyên một đám chính là tình cực cảnh cứng giả, còn không phóng trong mắt ta, bắt lấy hắn, ta sẽ nhượng cho hắn nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Không, trước hết để cho hắn giao ra bất tử chi thân bí pháp, đã có bí pháp, ta ba năm này thụ tội mới có giá trị. Âm ma tông ánh mắt lập lòe, thỉnh thoảng lộ ra cười lạnh, hắn giống như có lẽ đã chứng kiến diệp trần quỷ trên mặt đất vẻ mặt hoảng sợ bộ dạng, hắc, hắc chờ ta đi, tiểu tử, ta âm ma tông báo thủ đã đến, đắc tội ta, là ngươi cả đời lớn nhất bất hạnh, veo một tiếng, âm ma tông hóa thành bóng đen, bay vụt đi ra ngoài, trên đường, hai tay của hắn một chảo, hai gã đi ngang qua tinh cực cảnh cường giả bị tan thành phấn vụt, hắn quá cờ ơn nở phát tiết nộ khí cùng út tức giận, 3 năm này, hắn thiếu chút nữa điên mất, dù sao 3 năm thời gian rất ngắn, có thế tại một chỗ ngây ngốc 3 năm, Lại không biết lúc ở có thế đi ra ngoài, đời này có cơ hội hay không đi ra ngoài, bất luận kẻ nào đều không dễ chịu, hướng chi hắn âm ma tông không phải. Người bình thường, là một cái có cơ hội chạy nước rút sinh tử cảnh linh hải cảnh tông sư, có chịu cam tâm đứng ở một cái buồn kẻ địa phương 3 năm.